Miệng bố, cũng thế, tiểu phụ nhân ta là được cái thiện, tha cho ngươi nhóm mẹ con nói lời tạm biệt một phen. Phó Thiên Nương thấy mẹ đẻ trong miệng được đến tự do, vội hỏi nói, Di Nương, cha thật sự. Dương Thị lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Chuyện tới hiện giờ, cầu ai đều không có dùng. Nàng đảo không sao cả, chỉ là Thiên Tỷ Nhi bị nhà chồng hưu rớt, lại tao nhà mẹ đẻ vứt bỏ, cần phải như thế nào quá. Thiên Tỷ Nhi. Cha ngươi muốn đem ngươi tử ra phả xóa tên. Ngươi muốn sớm làm tính toán. Cái gì? Phó Thiên Nương tiêu lên, trách không được nàng hô nửa ngày môn, cũng chưa người cho nàng khai. Nguyên lai là bởi vì cha đã quyết định cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng trong lòng bi thương, lại không hối hận. Tả ra khinh nàng quá đáng, chỉ phụng đồng thị, coi nàng cái này chính thất vợ cả như cỏ rác. Nói quan liên quan, nửa điểm thể diện đều không cho nàng. Nàng chiêu mẹ mình mấy mắt, thấp giọng nói, vị này đại tỷ, ngươi vừa thấy chính là cái thiện tâm người, ta di nương liền làm ơn ngươi. Nàng từ tay háo chung, lặng lẽ tắt một trường ngân phiếu qua đi. Mẹ mình tùy tay méo, liền đoạn ra là trăm lượng ngân phiếu tử, lập tức sắc mặt liền đại biến, lộ ra tự cho là từ thiện cười, vẫn là thiếu phu nhân biết lễ. Người khác đều nói chúng ta mẹ mình không có nhân tình vị, quang nhận bạc mội lương tâm. Thật sự là thiên đại oan uổng a Chúng ta là nhất thiện tâm bất quá Thật sự là, đều là sinh hoạt bức bách. Bao nhiêu người còn phải cảm tại chúng ta, làm cho bọn họ có thể hôn cả lâm có cơ hội mặc vàng đeo bạc. Thiếu phu nhân yên tâm, dương di nương A, ta sẽ không làm nàng chịu tội. Vậy đa tạ đại tỷ. Mẹ min híp mắt gửi, mang theo dương thị rời đi. Phó thiên nương nhìn các nàng rời đi bóng dáng, phái chính mình một cái nha đầu theo sau. Sau đó xoay người nhìn phó phủ đại môn trầm khuôn mặt. Tả ra Hưu nàng, của hồi môn gì đó đều đã trả lại. Nhưng nàng nguyên bản gả tiến tạ trong nhà, của hồi môn chính là đẹp không còn dùng được nhiều. Trước mắt có thể mang ra tới đều là tùy thân trang sức chờ vật phẩm, đại kiện của hồi môn nhất thời còn vô pháp làm ra tới. Liên tính là trang sức, nàng dư lại cũng không nhiều lắm. Ở tả ra khi, nàng không thiếu chuẩn bị hạ nhân, tiêu phí không ít. Việc cấp bách là tìm được an thân chỗ, nàng một nữ nhân Đưa mắt không quen, căn bản vô pháp dừng chân. Nàng trái lo phải nghĩ, mang theo bà tử nha đầu chiều phó gia nhị phòng đi, liền tính nhị thuốc mặc kệ nàng, còn có tổ mẫu ở nàng biết lấy tổ mẫu làm người, tất sẽ không chơ mắt nhìn nàng lưu lạc bên ngoài. Phó gia nhị phòng ly đại phòng cách hai điều ngõ nhỏ, đi không xa liền đến. Phó thiên nương còn chưa tới cửa liền bắt đầu lao nước mắt, người gác cổng người nghe nói là đại phòng bốn cô nãi nãi, vội đi thông báo hình thị. Hình thị đang cùng bà mẫu ở lời nói việc nhà, đông nghe đến Phó Thiên Nương tới chơi, liếc nhau. Tả ra lời đồn đãi các nàng biết, nhưng lời đồn là ai chàn ra đi, các nàng còn không rõ ràng lắm. Phó Thiên Nương bị mời vào đi, gọi một tiếng tổ mẫu, liền rơi lệ đầy mặt, quỳ trên mặt đất, nửa ngày không dậy nổi thân. Người đứa nhỏ này, đừng chỉ lo khóc, đứng lên mà nói. Tổ mẫu, cha ta muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Cái gì? Phó Lao Phu nhân khiếp sợ, thực mau liền tức giận công tâm. Đại nhi tử là càng thêm kỳ cục, không chỉ có định luận, hiện tại vì chính mình tiền đồ, liền nữ nhi đều có thể không nhận. Tả ra sự tình còn không có định luận, cháu gái bị hưu vốn là chuyện tốt, ai ngờ hắn nhát gan đến tận đây, thế nhưng cấp giống giống mà đuổi nữ nhi ra cửa. Hắn chính miệng nói sao? Phó Thiên Nương chịu chịu đáp đáp, đem chính mình bị đổ ở ngoài cửa, Di Nương bị bán sự tình nhất nhất nói tới. Chỉ nghe được phó lao phu nhân tức giận đến đấm ngực dừng chân, thẳng mắng vệ thị không hiền. Tổ mẫu, ta di nương. ngài nhưng đến thay chúng ta làm chủ a, mau đứng lên đi. Việc này, tổ mẫu nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Sự tình quan gia tộc danh dự, phó lao phu nhân sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cấp sai người đi ngăn đón mẹ mình, đem dương thị truy hồi tới. Một mặt mệnh thẩm bà tử thế nàng thay quần áo. Nàng muốn đích thân tới cửa đi chất vấn đại nhi tử vợ chồng. Thiên nương mặt làm nước mắt, vô cùng ngoan ngoãn mà đi theo phó lao phu nhân mặt sau, cùng hình thị cùng nhau, đi phó phủ. Phó phủ người gác cổng thấy là lão phu nhân tới cửa, liên thông báo đều không cần, trực tiếp mở cửa. Phó lao phu nhân dựng quả trượng, thiên nương cùng hình thị một tả một hưu mà đỡ, giết đến chủ viện. Vệ thị chính vui mừng, giải quyết rất dương thị mẹ con, vừa phun nàng nhiều năm vàng khí mắt thấy phó lão phu nhân mau vào sân, vệ thị mới được đến tin tức. đục lỗ nhìn bà mẫu vào cửa, bên người đi theo chỉ em dâu cùng thứ nữ, một đoán liền biết là thứ nữ đem người mời đến. nương, ngài như thế nào tới? cũng không phải người trước tiên thông chi con dâu, con dâu hảo chuẩn bị chuẩn bị, tự mình đi cửa tiếp ngài. Ừ, lão bà tử ta còn làm phiền bất động các ngươi. phó lão phu nhân nói, ở hình thị nâng hạ, ngồi ở ghế trên. Phó chân hoa trừng liếc mắt một cái thiên nương, tế cởi hướng chính mình tổ mẫu thình an. Chân thỉ nhi như thế nào cũng ở. Hồi tổ mẫu nói, cháu gái tới thăm phụ thân mẫu thân. Đang nghĩ người tới, đi thăm tổ mẫu, vừa vặn ngài liền tới rồi. Người có tâm. Phó thiên nương đứng ở phó lao phu nhân mặt sau, nước mắt cùng hạt châu dường như, không ngừng lăn xuống. Vệ thị trong lòng tới khí, này thứ nữ bị dương thị giáo đến hảo, quan sẽ ghê tầm người. Ta thả hỏi ngươi, thiên nương phạm vào cái gì sai? Nàng mới bị nhà chồng hưu rớt, nhà mẹ đẻ người không chỉ có không ra mặt đi thảo công đạo, ngược lại đem trở về nhà nữ đuổi ra môn, ra sao đạo lý? Còn có dương thị, bất quá là nữ nhi bị hưu, cùng mẹ đẻ có quan hệ gì đâu, vì sao phải bị bán đi? Nương, này cũng không phải là con dâu làm chủ, là lao ra phân phó. Nói thiên nương sấm hạ đại họa, chỉ sợ sẽ liên lụy phó ra trên giới đại họa cái gì đại họa phó lao phu nhân trong lòng một lộ bụng, nhìn thoáng qua phó thiên lương chương 88 cha vợ con rể đại họa hai chữ giống một đạo sấm sét nổ vang ở người bên hai hình thị tâm đi theo căng thẳng loạn tương mọc lan tràn thiên hạ đại họa ý nghĩa cái gì ai đều biết kia chính là diệt tộc sự tình, liền không biết thiên Nương nha đầu này rốt cuộc gặp phải cái dạng gì tai họa Phó Lao Phu Nhân cùng hình thị đều nhìn về phía Phó Thiên Nương, Phó Thiên Nương lập tức liền quỳ, tổ mẫu, cháu gái cũng hồ đồ, không rõ nguyên do. Vệ thị biểu môi, thiên tỷ nhi, ngươi nhưng đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Cha ngươi chính là nói được danh mạch, tả ra đại gia đến cậy nhờ thập vương ra, thập vương ra có phản ý sự tình chính là ngươi thọc ra tới. Nếu là chờ quốc sư khai đao vấn tội, chúng ta phó ra nơi nào đảm đương đến khởi. Phó lao phu nhân trước mắt tối sầm, nàng liền biết thiên nương nha đầu này trong miệng không thành thật. Vạn không nghĩ tới lại là phạm vào này chờ đại sai, trách không được sợ tới mức đại nhi tử muốn đoạn tuyệt tra con quan hệ. Hình thị đồng dạng thay đổi mặt, tuy nói mọi người đều rõ ràng quốc sư danh không chính ngôn không thuận, bất đắc dĩ quốc sư thủ đoạn tàn nhẫn. Động tác đổ người toàn tộc, ai cũng không dám liều chết phạm hắn kiên kỵ. Tổ mẫu, cháu gái hoa uổng ai cháu gái một giới nữ lưu. Bị nốt ở tả bên trong phụ trạch, nào biết đâu rằng cái gì là mưu phản, làm sao đi nói nói vậy. Tổ mẫu, đều là tả ra, ngài không biết bọn họ là như thế nào đối cháu gái. Cháu gái tốt xấu là vợ cả, chính là phu quân cùng cha mẹ chồng đều hướng về đồng thị, căn bản là không đem cháu gái để vào mắt. Cháu gái bất quá là một câu không theo bà bà, bà bà liền hạ lệnh đóng lại cháu gái. Bọn họ vẫn luôn muốn đỡ chính đồng thị, mới mượn cơ hội vu tội cháu gái. Cháu gái hảo hoàn nào? Tổ mẫu. Ngại nhưng đến vì cháu gái làm chủ A. Phó Lao Phu nhân đau lòng thất vọng mà nhìn nàng, không phải chính mình không tin, mà là thiên nương quán sẽ như thế. Nàng xử thiết gả tiến tả ra, chuyện đó vẫn luôn không chịu thừa nhận. Nàng là gan đại, có cái gì không dám làm. Thật là nàng làm, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ là càng làm cho nàng đau lòng chính là đại nhi tử. Một cái làm quan mấy chục tái nam nhân, căn bản lợi hại đều nhìn không thấu. Hắn cho rằng bán di nương, không nhận nữ nhi là có thể một sự nhịn chín sự lành sao. Nay cử là không đánh đã khai, không phải chiêu cáo thiên hạ, kia lời nói chính là thiên nương nói sao. Nhưng phạm là có chút lòng dạ, lúc này là căn chết không thừa nhận, còn muốn đảo đánh tả ra một bá. Đáng tiếc đại nhi tử thấy không rõ lắm, vệ thị chỉ nhìn trầm chầm, chầm hậu viện cá nhân được mất, không mang đại cục. Lập tức, nàng liền đứng lên, sắc mặt một mảnh xanh mét. Vậy thì, ta hôm nay liền lấy bà bà thân phận mệnh lệnh ngươi. Chạy nhanh đem dương thị thỉnh về tới, thiên nương bị hưu, việc này không thể chịu để yên. Hán tả ra khinh chúng ta phó ra, khẩu khí này không thể nuốt xuống đi. Nương, con dâu nhưng làm không được chủ. Đều là lao ra. Phó lao phu nhân một cái lợi mắt đảo qua đi, nàng cũng không tin bán dương gì nương sự tình là đại nhi tử nói. Định là này phụ nhân sối rủ. Ta mặc kệ những cái đó, hậu viện là ngươi đương ra làm chủ, nơi nào luôn được đến nam nhân nhúng tay. Ngươi nếu là làm không được, ta liền làm chủ hưu ngươi. Vệ thị đại kinh thất sắc, liền phó chân hoa đều thay đổi mặt, dục thế chính mình mẫu thân cái cỏ. Phó lao phu nhân ngăn lại nàng, chân tỷ nhi, ngươi mặc ra tiếng. Tổ mẫu hỏi ngươi, ngươi cũng là xuất giá nữ, nếu là có một ngày liễu ra xảy ra chuyện. Cha ngươi đồng dạng muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi làm sao bây giờ? Phó chân hoa ánh mắt lóe lóe, phụ thân sắc thật lệnh người thất vọng buồn lòng. Nàng tuy không mừng thiên nương, lại ở trong lòng lo lắng tổ mẫu một ngữ thành sấm, tọa trầm mặc mà chống đỡ. Lúc này, Dương Thị đã bị người lánh trở về. Bất quá là bị một hồi kinh hách, cũng may người nọ người môi giới thu thiên nương chỗ tốt, không có đem người lập tức bán đi. Phó phủ hạ nhân đi thông báo phó vạn trình. Phó vạn trình biết được mẫu thân tới cửa, nào có không tới thấy đạo lý. Phần 86 Tiến phòng, nhìn thấy thiên nương cùng dương thị đều ở, không khỏi đoán trách mà xem một cái vệ thị. Vệ thị trong lòng nghẹn khí, ai biết thư nữ như thế khó chơi. Vốn dĩ bản thượng đóng đinh sự tình thế nhưng đảo ngược lại đây, xem bà mẫu bộ dáng này, liền tính thư nữ phạm phải đại sai, sợ cũng sẽ không trục xuất môn, dương thị càng sẽ không bán đi. Nương Ngài như thế nào tới? Ta nếu là không tới, các ngươi phu thê hai người có phải hay không muốn đem phó ra nhau tán? Nương, ngài nói nơi nào lời nói? Nhi tử thật sự là không biện pháp, tổng không thể phóng phó ra mặc kệ, đến lúc đó thật bị người thật sự, đừng nói là nhi tử một phòng, chính là nhị đệ một nhà, khủng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phó lao phu nhân mặt trầm xuống, đại nhi tử khi nào biến thành như vậy, lời trong lời ngoài ý tứ? Nàng lao bà tử còn có thể nghe hiểu. Đây là uy hiếp lao nhị một nhà không cần nhúng tay đại phòng sự tình. Sự thật không có định luận, ngươi liền cấp giống giống mà bán thiếp bỏ nữ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chính là chuyện không có thật, đều biến thành thật sự. Ngươi như, này làm, sẽ chỉ làm tả ra vụng trộm cười, đem phó ra trở thành gánh tội thay. Đến lúc đó truy cứu lên, bọn họ đẩy sạch sẽ, chúng ta phó ra nơi nào trích đến thanh. Trình Nhi A. Ngươi hồ đồ A. Phó Lao Phu nhân vẻ mặt giận này không tranh, quả trượng đôn mà, vô cùng đau đớn. Nương. Ngươi nếu là còn nhận ta cái này nương, chạy nhanh mang lên một ít người, nào đến tả phủ đi. Chúng ta phó ra cô nương, vạn không có bị hưu còn chọc một thân tanh đạo lý, mau đi. Vệ thị không biết những cái đó đạo lý lớn, chỉ tưởng tượng đến trượng Phu phải cho thư nữ xuất đầu, trong lòng một vạn cái không muốn. Phó Vạn Trình cũng không nghĩ đi, cảm thấy chính mình nương hồ đồ. Một cái nguyên bản đơn giản có thể giải quyết sự tình, làm cho cùng tả phủ trở mặt, hương sư động chúng, mất nhiều hơn được. Hắn đứng bất động, Phó Lao Phu Nhân chỉ cảm thấy trước mắt một trận hắc. Nàng cương trống đứng lên, nắm trong tay quải trượng triều đại nhi tử đánh qua đi. Vệ thị hét lên một tiếng, Phó Lao Phu Nhân quải trượng còn không có đụng tới Phó Vạn Trình, đột nhiên thiên huyến mà chuyển, chiếc ngất qua đi. Hình thị cách gần nhất, cùng thẩm bà tử cùng nhau thác đỡ nàng, ba người đồng loạt ngã trên mặt đất. Nương! Ngài làm sao vậy? Hình thị gọi, thẩm bà tử một biên ấn huyệt nhân trung, một bên vội kêu muốn thỉnh đại phu. Phó vạn trình hoảng sợ, giống vệ thị, ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau đi thỉnh đại phu? Vệ thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cấp sai người đi thỉnh. Hình thị cùng thẩm bà tử châm rãi. Cùng hạ nhân cùng nhau đem láo phu nhân nâng tiến xương phòng nhà ở. Tăng một tinh. Vệ thị nhẹ phim một tiếng thiên nương. Thiên nương xúc ở dương thị phía sau, túi đầu, móng tay veo tiến thịt. Nàng chưa từng có một khắc giống như vậy chờ đợi lão phu nhân có thể sống lâu trăm tuổi. lão đại phu tới sau, xem một cái lão phu nhân mặt xám như cho tàn sắc mặt, lắc đầu thở dài. lão tiên sinh, ta nương nàng. lão phu bất lực, nhị phu nhân. Ngài xem lão phu nhân cắn chặt hầm răng, sợ là. Hình thị gấp đến độ rơi thẳng nước mắt, lao tiên sinh, ngài nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Chén thuốc là nửa giọt giọt không đi vào, lão đại phu làm một bộ châm, lan lộn nửa ngày, lao phu nhân nửa điểm muốn tỉnh dấu hiệu đều không có. Chờ đến giờ thân một quá, phó vạn giảm hạ giá trị nghe tin tới rồi. Lao phu nhân vẫn luôn chưa tỉnh, nghe được con thứ hai gọi nàng, khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Tiết hầu chỗ phát ra rầm thanh âm. Lão đại phu nghe được thanh âm, tiến lên thỉnh mạch, quả nhiên mạch đập bằng vô, Lão phu nhân vừa rồi nuốt khí. Hai vị phó đại nhân, phó phu nhân, các ngươi nén bi thương. Nương phó vạn rằm không thể tiếp thu, sáng nay ra cửa khi, hắn còn hướng nương thỉnh an. Nương còn cùng hắn liêu quá vài câu, dặn dò hắn trên đường cẩn thận. Như thế nào sẽ vừa trở về liền biến thành như vậy, nương liền một câu đều không có giao đái. Như thế nào liền sẽ? Hình thị khóc giống lên, Dương thị cùng thiên nương cũng bi thống không thôi. Người nói, Nương như thế nào sẽ đột nhiên không? Phó vạn dằm căm tức nhìn chính mình huynh trưởng. Phó vạn trình trong lòng không hồi quá mức tới, Người đều làng đốc. Hình thị nhẹ nào Đem phát sinh sự tình nói một lần, Chưa xóa chưa giảm, Nhưng câu là thật. Phó vạn dằm nghe xong, Đôi mắt đều đỏ, Nương Nguyên Lai là bị đại phòng một nhà tức chết. Hắn lập tức liền thét ra lệnh, muốn đem phó lao phu nhân sát chết vận hồi nhị phòng. Phó vạn trình ngăn đón không cho, nhị đệ, nếu không phải thiên nương nhiều chuyện, nương nàng lão nhân ra sẽ không xảy ra chuyện. Đều do vi huynh giáo nữ vô phương, nương là chúng ta hai anh em mẹ ruột, ở đại phòng phát tang cũng là giống nhau. Trong phòng người toàn nhìn về phía hắn, phó vạn giảm vợ chồng là thất vọng, thiên nương oán hận khó tiêu, dương thị thương tâm không thôi, duy vệ thị cùng hắn đứng chung một chỗ cùng chung kẻ địch mà nhìn dương thị mẹ con. Đại ca phó vạn giảm đau kịch liệt mà ra tiếng, ngươi thật muốn là hiếu Thuần nương, nên biết nương nhất định là nguyện ý hồi nhị phòng. Đến nỗi mặt khác, niệm ở chúng ta huynh đệ một hồi, ta sẽ không nhiều lời. Chỉ một cái, nương sinh thời di nguyện, mong rằng đại ca vâng theo. Dẫn người đi tả ra nháo, đối xử tử tế trở về nhà nữ, không được bán đi sinh dục quá thiết thất, ngươi khả năng làm được. Phó vạn trình buồn ý không muốn ôm sự, lại sợ thanh danh bị hao tổn, thấy phó vạn giảm sẽ không truy cứu nương chết, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Dương thị lôi kéo thiên nương quỳ lẻ lao phu nhân, đứng dậy sau đối phó vạn giảm vợ chồng hành một cái đại lễ. Phó vạn giảm không muốn lại dừng lại một khắc, gọi tới hạ nhân, đem lão phu nhân vận hồi nhị phòng. Hình thị thương tâm rất nhiều, nghĩ đến bà mẫu sinh thời đau nhất Phương Tỷ Nhi, cũng không biết Phương Tỷ Nhi biết tổ mẫu qua đời sẽ là cỡ nào thương tâm. Lao phu nhân di thể vận hồi nhị phòng, nhị phòng sân đêm đó liền treo lên cờ trắng. Trong núi không biết sự, năm tháng nhẹ nhàng quá. Thời thanh xuân ngồi ở trên tảng đá, cục đá bị người tạc thành ghế, mặt trên phô hồ thảm lông tử. Nàng bên chân, là mơ màng sắp ngủ Vượng Phúc. Vượng Phúc hé mắt, có một chút không một chút mà mở to, đầu gục xuống, thỉnh thoảng có một chút chính mình nữ chủ nhân. Người cũng thật có phúc, muốn ngủ liền ngủ. Nàng cảm khái, mặc danh hai má đỏ lên, bởi vì một cái ngủ tự, nghĩ đến những cái đó tươi đẹp cảnh tượng, lưu chuyển ánh mắt xem một cái trên mặt tuyết nam tử. Đấy vượt phía bắc dâm mát, tuyết động kinh nguyện không cần thiết. Nam nhân kiếm vũ bạc xà thân ảnh, ở sương mù chung lúc gần lúc hiện. Một thân bạch thi kìa, chẳng nếu du long. Cho dù nàng không hiểu như thế nào võ học môn phái, cũng biết lấy hắn thân thủ, tất là đứng đầu cao thủ. Nàng khóa lại áo choàng cùng nam nhân chỉ áo đơn thế thành đồi so. Bên chân vượng phúc không biết nữ chủ nhân ghen ghét, cuối cùng là đánh không lại chu công triệu hoán, ngủ say qua đi. Nó nho nhỏ thân thể xúc thành một đống, thời thanh xuân đột nhiên liền hâm mộ nó lên. Lấy tay che, đánh ngáp một cái, đồng dạng phạm khởi vây tới. Nàng mỹ mắt đi xuống rũ, tinh xảo mặt xúc tiến mũ tròn trùng, trong đầu vô duyên vô cớ liền nhớ tới bọn họ nhận thức không lâu kia một lần, hắn trộm tiến khuê phòng uống nàng huyết. Khi đó, nàng cho rằng hắn ở luyện ta công, muốn thải âm bổ dương. Buồn cười phía trước, nàng vẫn luôn không biết thải âm bổ dương chân chính hàng nghĩa. Có lẽ nam tử cùng nữ tử cuối cùng là bất đồng, so sánh với hắn thần thanh khí sảng, nàng chỉ nghĩ ôm chăn gấm địa lao thiên hoang. Nguyên dược luyện công xong, đỉnh núi truyền đến một tiếng điều tê. Thời Thanh Xuân Mỹ mắt sốc một chút, phục lại nhắm lại, "Vương ra, chính là lại có chuyện gì? Cùng hắn ngốc đến lâu rồi." Tự nhiên biết này chim hót không phải thật sự, mà là người của hắn phát ra ám hiệu. Nguyên Dực Thu hảo kiếm nhìn đến nàng mệt dã rời bộ dáng, ánh mắt tối sầm lại, đem nàng người ôm vào sơn động, trừ bỏ áo choàng đặt ở trên giường. Thế nàng giấu hảo chan nói một tiếng đi một chút sẽ về, thực mau biến mất ở đáy vực. Đỉnh núi thượng Lão Ngũ đang chờ hắn, Ngũ gia gọi bổn vương, chính là có cái gì biến cố. Lão Ngũ nhìn trầm chầm, chầm hắn thân ảnh, nhìn hắn mệt bước. Rõ ràng cảm giác được vương gia công lực tăng nhiều, ngày tiến ngàn hấn cùng khoảng thời gian trước không thể đồng nhật mà ngữ. Thầm nghĩ hay là vương gia cùng vương phi viên phòng. Tưởng tượng trai đơn gái chiếc, lại là thiếu niên phu thề, ngày ngày bên nhau, nào có bất động tình đạo lý. Làm nhạc phụ, lao ngũ tâm tình thực phức tạp. Tìm được nữ nhi khi, nữ nhi đã gả làm người phụ. Vừa mới bắt đầu không tưởng quá nhiều, sau lại càng muốn liền càng cảm thấy trong lòng chua sót, hụt hứng. Không chỉ có không thể tương nhận, còn phải nhìn nam nhân khác đổi ở nữ nhi bên người. Cha vợ xem cô ra, tóm lại là có chút không vừa mắt. Có lẽ là hắn ánh mắt có chút chuyên chú. nguyên dực quay đầu lại, thâm liếc hắn một cái. Hắn vội lấy lại tinh thần, mỗ thấy vương gia ngày gần đây công lực tăng nhiều, chúc mừng vương gia. Trường thân ngọc lập nam nhân lử một tiếng, hắn tâm một tắc, cơm chế đáy lòng kia cổ không khỏe. Nhớ tới chính mình tìm vương gia chính sự, nói. Hôm nay phó gia vị kia lão phu nhân đột nhiên qua đời, mụ nghĩ nàng là vương phi tổ mẫu. Phó gia lão phu nhân. Nguyên dực nữ mày, nàng vẫn luôn tinh thần thượng hảo, như thế nào đột nhiên đã chết. Nghe nói là trong kinh gần nhất lời đồn đãi, tả ra nói là phó gia vị kia tứ cô nương tràn ra đi, mượn cơ hội hưu rất phó gia nữ. Phó vạn trình không chỉ có không dám chất vấn tả ra, thả đem trở về nhà nữ đuổi ra môn, còn muốn bán thứ nữ mẹ đẻ. Phó lao phu nhân tới cửa chất vấn nhi tử, bị tức chết rồi. Nguyên dực lạnh mặt, tả ra hai mặt, sớm hay muộn sẽ hai đầu không rơi hảo. Phó vạn trình năm gần đây càng thêm lao cá, chi bằng nhị phòng phó vạn giảm có cốt khí. Buồn vương đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Lao ngũ rời đi sau, một cái màu đen bóng người xuất hiện ở nguyên dực trước mặt. Vương ra, ngươi phái người truyền tin cấp phó nhị ra, liền nói hiếu tử niệm mẫu, đương để tăng ba năm. Đúng vậy. Còn có, khắc phái người lại lần nữa tiến đến biên quan, thông tri thập vương gia. Nếu tả gia đại gia đầu nhập vào, cự chi là thuộc hạ lĩnh mệnh. hắc ảnh biến mất ở trong trời đêm, nguyên dực đứng ở nguyên lập. Gió lạnh thổi bay hàn áo khoác, giống chân cánh dạ ưng. Đen như mực thiên, giống như một con ô nhiễm bố. Ô bố che khuất thế gian hết thảy, huyết tinh, dâm loạn. Không biết là ai tay, trước xé mở một cái phùng, nhìn thấy bên trong dơ bẩn. Có lẽ, sẽ là thời điểm, cùng quốc sư chính diện đối thượng. Trường 89 gặp nhau. Thời thanh xuân ngủ đến mơ hồ khi, trong tầm tay chuyển đến một trận ngứa ý nàng thật dài lông mi quạt, mông lung trong tầm mắt, chỉ thấy vượng phúc không biết khi nào bỏ lên trên giường, đang dùng mông cùng nàng mu bàn tay. Mép giường bên cạnh, còn ngồi trở về nam nhân. hắn thanh lánh mặt mày cùng vượng phúc mắt to trừng mắt nhỏ. Vượng phúc sẽ không tê ư, nếu là sẽ tê ư. Lúc này định là tâm thần đều kinh, têu to cái không ngừng. Một người một cẩu ám lưu dũng động xem đến thời thanh xuân tưởng bật cười, trên mặt phiếm nhật nhạt ý cười, biểu tình lười biếng. Nguyên dực thấy thê tử đã tỉnh, ngón tay thon dài nhéo lên vượng phúc cổ ra, ghét bỏ mà ném vào nó ra và chung. Vượng phúc co đầu rượt cổ, đáng thương hề hề mà gục xuống mắt. Ngày khi nào trở về? Mới vừa rồi. Hắn đệ lại nàng đem khởi thân mình, thế nàng dịch một chút góc chăn. Nhìn chăm chú nàng, phó gia vị kia lão phu nhân hôm nay qua đời. Cái gì? Thời thanh xuân kinh hãi, mắt trợn trừng, không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ? Nàng lao nhân ra thân mình luôn luôn không tuổi, Lần trước nương đều nói nàng tinh thần thượng hảo, vì sao? Phó gia ra một ít biến cố. Hắn đem phát sinh sự tình giản lược vừa nói. Thời thanh xuân lẩm bẩm, thì ra là thế, tổ mẫu là bị đại bá một nhà tức chết. Kiếp trước. Tổ mẫu qua đời là ở 7 năm sau, này thế trước tiên 7 năm. Cùng các thân nhân sinh ly tử biệt nàng đã từng lịch quá một hồi, chính mình đều là tuổi già bệnh chết lão giả. Lại lần nữa nghe nói thân nhân tin người chết, nàng trong lòng vẫn là khổ sở, thương cảm không thôi. Nhất lệnh nàng canh cánh trong lòng chính là, nàng cho rằng là chính mình trọng sinh mang đến thay đổi, tài trí sử tổ mẫu mất sớm. Vương gia, ta muốn đi tế bái. Hảo. Tuy nói thần hồn nát thần tính, Lúc này không nên nhiều lộ diện. Chính là nếu là liền cuối cùng đưa ma đều không đi, nàng sẽ lương tâm khó an. Một đêm vô miên, thần khởi khi, thời thanh xuân tiếp tục giả thành phương quản sự bộ dáng, nguyên dực đem nàng đưa lên đỉnh núi. Lao ngũ đi tắt mang nàng xuống núi. Dưới chân núi dừng lại một chiếc xe ngựa, Lao ngũ đảm đường xa phu, hai người lặng lẽ vào thành. Phó phủ nội, linh đường đã thiết, bên ngoài lều tang lễ thượng treo thật dài cờ trắng. Hình thị vệ thị mang theo nữ nhi nhóm quỷ gối linh trước, phó vạn trình phó vạn dặm huynh đệ cùng mấy đứa con trai cùng lữ gia cô gia thì tại bên ngoài nên đón tiến đến phúng viếng khách nhân. Phó gia bốn nữ toàn xuất giá, tổ mẫu qua đời, tiến đến hỗ trợ chỉ có thành đông liếu hẻm lữ cô gia. Thiến nương tự gả vào lữ gia, phu quân coi trọng, nhật tử quá đến rất là thư thái. Phần 87 Mánh nghe tổ mẫu qua đời, lữ công tử không nói hai lời liền cùng nàng cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ, trái lại đại tỷ cùng tứ muội, tứ muội còn hào thuyết là bị tả gia hưu rớt, tả gia tự sẽ không phái người tới. nhưng đại tỷ nhà chồng, vì sao cũng không có người lộ diện? Thiên nương nghĩ hoặc, lo lắng khởi tam muội muội, nàng thời khắc chú ý thất vương gia, nơi nào không biết tam muội muội bệnh nặng tin tức, nghĩ chính mình hôn nhân mỹ mãn, càng thêm thế tam muội muội khổ sở, Thiên nương khóc đến thương tâm. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy tổ mẫu bất công tam tỉ, đối nàng cái này thứ cháu gái không có gì cảm tình. Chính là tổ mẫu vừa chết, nàng mới cảm thấy bi thương. Phụ thân cùng mẹ cả là sẽ không đuổi di nương cùng chính mình ra cửa, chính là ngày lành là đừng nghĩ. Linh đường tiếng khóc một mảnh, chậu than chung không ngừng ném vào tiền giấy. Tới khách khứa không nhiều lắm, thu đảo mọi người đẩy rất nhiều quan hệ nguyên bản còn hành, cũng không dám dễ dàng ra mặt chỉ phái cái quản sự tới đi xuống đi ngang qua sân khấu phó vạn dặm đã được đến vương gia phái người truyền nói quyết định để tang 3 năm phó vạn trình tắc bằng không hắn làm sao cam tâm dừng bước tại đây trong lòng tính toán muốn như thế nào ứng đối đỉnh đầu cố tiệu ngừng ở trước cửa nhìn xuống dưới bùi lao phu nhân hai huynh đệ đều là sửng sốt lao phu nhân ngại như thế nào tới tiến lên tương thỉnh phó vạn dặm bùi gia thiên đã sụp hắn đều không có nghĩ đến Bùi lao phu nhân còn có thể tới cấp mẫu thân phung viếng. Bùi lao phu nhân biểu tình túc mục, phát đã toàn bạch, nhìn ra mua rất nhiều, hàng tỷ tỷ cuối cùng đoạn đường, ta như thế nào có thể không tới đưa tiễn. Ngữ khí bi thiết, lệnh người động dung. Phó vạn trình cảm thấy bùi ra có chút không biết điều, nếu gặp khó, phải hảo hảo đóng lại môn, thiếu ra tới liên lụy người khác. Phó vạn dặm không để ý tới hắn, đem bùi lao phu nhân mời vào linh đường. Bùi lao phu nhân nhìn Sơn son Phúc tự linh quan lão lệ tung hành người sống một đời mong chính là con cháu mãn đường đồ đến là bình an sống quãng đời còn lại ai đều không muốn phút cuối cùng thiên băng mà sụp bị chết không tình nguyện Nhi tử đã chết tôn tử phế đi nàng có nghĩ tới chết cho xong việc chính là không nghĩ tới tao này biến cố Tôn nhi phản phất một đêm phía trước trưởng thành cũng không có tự sa ngã đòi chết đòi sống ngược lại là an ủi nàng Lão tỷ tỉ, tỉ nàng gọi, nước mắt không ngừng, ngươi một đường đi hảo a. Hình thị đã đứng dậy, nhẹ xăm nàng, lao phu nhân. Bùi lao phu nhân trở tay lôi kéo nàng, nắm chặt muốn chết. Lúc trước, chúng ta bùi già xin lỗi các ngươi. Ta này trương mặt già vẫn luôn cảm thấy không mà gác. Hiện tại nghĩ đến, đều là mệnh, nhà các ngươi tam nha đầu cùng Việt ca nhi. Bọn họ không cái kia duyên phận. Xem ở chúng ta Việt ca nhi. Phân thượng. Ngươi có thể thông cảm sao? Lão phu nhân, ngài đừng nói nữa. Tất cả đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người. Ngài muốn hảo sinh bảo trọng, chớ có quá nhiều làm lụng vất vả. Con cháu nhóm đều có bọn họ số phận, ngài thả hảo hảo trân trọng chính mình. Ai nói không phải đâu? Lão tỷ tỷ may mắn có ngươi cái này hảo con dâu. Vệ thị nghe được các nàng nói chuyện, ta một chút mắt, phiết miệng. Cái gì liền lão nhị ra chính là hảo con dâu. Này lao bả tử lời nói đều sẽ không nói, may mắn chân tỷ nhi không gả đi vào, nếu không. Nàng xem một cái nữa nhi, phó chân hoa túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bùi lao phu nhân điếu song nghiễn, run nguy nguy mà rời đi. Thời thanh xuân đến lúc đó, đùi lao phu nhân mới vừa tiến cố kiệu, chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái, mùi chính là đau sót. Kiếp trước là nàng cấp đuổi lao phu nhân đưa trùng, lao phu nhân đi khi, vẫn là đầy đầu ô ti. Nhưng hiện tại, kia trói mắt chỉ bạc đau đớn nàng mắt, không khỏi lệnh người bi từ giữa tới. Tuổi già không nơi nương tựa, tập tiên độc hành. Kiếp trước nàng, chính là như vậy. Bùi lao phu nhân câu lưu bối, thê lương thân ảnh, nhiều giống như trước nàng. Nàng hít sâu hai khẩu khí, áp xuống lệ ý, vào phó ra môn. Cái này tân ra, nàng vẫn là đầu một hồi tới cửa. Nhìn cửa tấm biển, mặt trên cũng chỉ có đơn giản phó phủ hai chữ Cùng phía trước phó phủ nhà cao cửa rộng đại viện hoàn toàn bất đồng. Phó gia người không quen biết hiện tại nàng, nàng đệ thấp vừa nói là thất vương gia phái tới, phó gia vội vàng thỉnh nàng đi vào. Nàng nhìn thoáng qua phó vật trình, đối phương thân mình tuy rằng chạm đến thẳng, ánh mắt lại toát ra khôn khéo lối đời, tựa ở đánh giá nàng địa vị. Thấy nàng là một giới nữ lưu, lại là quản sự, thái độ kiêu căng. Cái này đại bá, không biết khi nào thế nhưng biến thành như thế bộ dáng. Trái lại phụ thân, trong mắt chỉ có vội vàng, vừa nghe chính mình là vương gia phái tới, vội vàng tương thỉnh. Nàng lạnh mặt, cố ý không nói một lời, đi theo bọn họ vào linh đường. Hình thị nhìn đến nàng, thiếu chút nữa kêu ra tới, vội vàng che miệng, túi đầu làm thương tâm trạng. Nàng tiếp nhận hương, điểm thượng sau cắm vào lưu hương trung, hành lễ. Ở hình thị cho phép hạ, chiêm ngưỡng lao phu nhân dung nhàn người chết. Chu quan chưa cái. Lão phu nhân thân xuyên theo kim áo liệm, sắc mặt tan tường, như ngủ say giống nhau. Đứng im một hồi, nàng ở trong lòng mặc thanh mà sám hối, thỉnh cầu tổ mẫu thông cảm. Xoay người đối mọi người nói, vương gia thác ta mang theo lời nói. Quản sự thỉnh giảng. Vương gia biết được phó gia sự tình, thập phần bực bội. Vương gia nguyên lời nói, gia không đồng đều, vô cho rằng gia. Nói bất đồng, anh em bất hòa, không bằng nói theo Nam Hàn Bắc Triều Tiên. Các lập từ đường, tự mình thủy tổ. Lời này đương nhiên không phải nguyên rực giảng mà thời thanh xuân chính mình xả ra hổ kéo đại kỳ, chính mình nghĩ ra được. Nàng biết rõ đại bá diễn xuất, nhà mình cùng hắn liền ở bên nhau, chăm hại không một ích. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không đi tìm vương gia chứng thực. Liên tính là chứng thực, vương gia chắc chắn thế nàng che lấp. Phó vạn trình vừa nghe, gai đúng trông ngứa, hắn chính là nghe nói nhị đệ muốn để tang. Thân là huynh trưởng, Nếu là đệ đệ để tang mà hắn chấp với quan đồ, không cùng đệ đệ cùng nhau giữ đạo hiếu, sợ bị người lên án. Cứ việc trong lòng mừng rỡ nở hoa, trên mặt lại giả bộ khó xử bộ dáng, nhìn Phó Vạn Dặm. Phó Vạn Dặm chau mày, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Khuyên người phân môn lập hộ sự tình, không giống như là một cái vương gia có thể làm được. Nhưng vị này quản sự ngôn chi chuẩn xác, còn nữa cũng không ai dám giả mạo vương gia người. Hắn nửa tin nửa ngờ. Nhìn nhiều liếc mắt một cái thời thanh xuân, cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Vừa vạn, hắn cũng không muốn lại cùng đại ca lui tới, tọa hành một cái lễ, vương gia nói có lý. Phó vạn trình mượn sân núi hạ lửa, đồng ý phân tông. Thời thanh xuân ánh mắt vừa chuyển, nhìn đến túi đầu tế khóc thiên nương, còn có bên cạnh vui mừng vệ thị cùng mặt vô biểu tình chân hoa. Các nàng này mấy người, nếu không phải tổ mẫu qua đời, nàng đều có chút nghĩ không ra. Kiếp trước đủ loại, cùng kiếp này sự tình, liền ở bên nhau, nỗi lòng phức tạp. Duy yên lặng hướng chậu than thêm tiền giấy thiên nương, lệnh nàng trong lòng có một chút tấm áp. Phương quản sự, ngươi đường xa mà đến, không bằng đến mặt sau uống chút nước trà. Ra tiếng chính là hình thị, ở đây mọi người, chỉ có nàng biết phương quản sự chính là nàng phương tỉ nhi. Thời thanh xuân lược 1.4, cũng hảo, liền làm phiền phó nhị phu nhân. Vệ thị hư nhẹ. Dùng cánh tay thọc một chút chính mình nữ nhi, cùng phó chân hoa trao đổi ánh mắt. Ý tứ là nhìn không ra tới phương tỉ nhi ở vương phủ đều bệnh đến mau chết, vương ra còn phái người tới phung viếng. Trái lại liêu ra, đến bây giờ đều không có lộ diện. Phó chân hoa sắc mặt khó coi, mà không lên tiếng. Hình thị dẫn thời thanh xuân, đến chính mình nhà ở, tiến phòng liền đóng cửa lại. Lư bà tử canh giữ ở bên ngoài, đề phòng người xung loạn. ngó trái ngó phải. Tuy rằng từ màu đen trường đốn trên mặt nhìn không ra cái gì, chính là nữ nhi dáng vẻ tư thế làm hình thị khả nghi. Chẳng lẽ là hai người đã viên phòng? Tốt xấu là kinh nhân sự nữ tử, thời thanh xuân thẹn thùng không thôi. Nữ nhi xấu hổ bộ dáng, khẳng định hình thị phòng đoán. Nàng nhẹ giọng hỏi, Phương Tỷ Nhi, ngươi cùng vương gia chính là Ân. Thời thanh xuân tận lực bình thản chính mình ngữ khí, cũng may trên mặt nàng đổ nước thuốc nhìn không ra dạng mây đỏ mạn bố bộ dáng. Hình thị tâm buông lòng, ngay sau đó căng thẳng. Vậy là tốt rồi, nếu là nàng ấp ơp không biết muốn từ đâu nói về. Thời thanh xuân thầm nghĩ, chẳng lẽ là mẹ đẻ giao đãi quá cái gì, trong lòng vừa động, làm bộ thẹn thùng nói, vương ra nói, trước mắt không yên ổn, muốn hài tử sự tình không vội. Nàng như thế vừa nói, hình thị vội phụ họa là cái này lý, vẫn là vương ra nghĩ đến chú đáo. Vừa rồi ngươi nói những lời này đó, không phải vương gia ý tứ đi. Biết nữ chi bằng mẫu, chỉ có nữ nhi mới có thể thời khắc nghi nhà mẹ đẻ. Đại phòng toàn gia tâm đã hoài, nếu là còn cùng thuộc một tông, sớm hay muộn sẽ đã chịu liên lụy. Nữ nhi mượn vương gia chi khẩu, làm cho bọn họ phân tông, chính là không nghĩ nhị phòng bị bọn họ liên lụy. Vẫn là nương xem đến minh bạch, đại bá như vậy mị thượng quên tổ, với phó gia mà nói, không phải chuyện tốt. nương Tuy là nữ nhi tự làm chủ trương, nhưng ngươi xem đại bá đáp ứng đến sảng khoái, sợ là còn chê chúng ta liên lụy hắn, trở ngại hắn thăng quan phát tài, tiền đồ hanh thông. Cũng không phải là, như thế cũng hảo. Hình thị thở dài một tiếng, bà mẫu mới vừa đi, bọn họ liền phải phân tông. Cũng không biết là đối là sai, tương lai trăm năm sau, như thế nào đối tổ tông nhóm giao đãi. Nương, nếu là tổ mẫu còn ở, ta tưởng, nàng tất là duy trì phân tông. Đại bá làm việc, đã đến lệnh người thất vọng buồn lòng nông nỗi, liền thân sinh nữ nhi đều có thể không nhận người, lại như thế nào sẽ để ý huynh đệ chi tình. Hình thị bị nữ nhi vừa nói, trong lòng chắc chắn một ít, người nói đúng, hán nha, là bị chính mình họa bánh nướng lớn mê tâm. Thời thanh xuân rời núi liền xe tê bái tổ mẫu mà đến, nàng còn muốn đuổi ở bế thành phía trước ra khỏi thành. Tuy có tất cả không tha, nhưng thật sự là không thể ở lâu. Nàng đứng dậy cáo tử, Hình thị biết lợi hại quan hệ, không làm giữ lại, đưa nàng đi ra ngoài. Người khác không biết nội tình, thấy hình thị đưa nàng ra cửa, cũng không có để ở trong lòng. Mới vừa vừa ra khỏi cửa, không nghĩ đụng tới hàn lao thái quân. Liên hình thị đều buồn bực, vị này quốc công phủ lao thái quân, như thế nào sẽ tiến đến phung viếng. Kẻ thu gặp nhau, tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Hai người giả mù sa mưa mà chào hỏi qua, hàn lao thái quân hí mắt. Ẩn hàm sát ý thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nàng phải ở trong chùa giám thị người vẫn luôn cũng chưa chờ đến phương quản sự lại lộ diện, nơi nào tưởng vô tình cử chỉ, lâm thời nảy lòng tham tới phó ra phung viếng, cư nhiên làm nàng đụng tới này đáng giận phụ nhân. Nếu đối phương đưa tới cửa, liền đừng trách nàng không khách khí. Chờ thời thanh xuân ngồi xuống lên xe ngựa, hàn lao thái quân liền đối chính mình bên người bà tử đưa mắt ra hiệu. Bà tử lập tức lén lút lưu tại xe ngựa biên, không có cùng nàng cùng nhau tiến phó ra. Lao ngũ lái xe một đường ra khỏi thành, hành đến hoang dã nơi, chứ không có được hành người. Hắn cảm giác không quá thích hợp, sau này vừa thấy, liền thấy mặt sau theo tới vài vị dục ngựa người. Người tới đằng đằng sát khí, rõ ràng không tốt. Hắn đem xe ngựa dừng lại, tính tọa bất động, chợt nghe trong không khí chuyển đến binh khí ra khỏi vỏ thanh âm, trong lòng biết những người này là hướng bọn họ tới. Vương Phi, ngươi ở trong xe ngồi ổn, có mấy cái đinh, mộ đi một chút sẽ trở lại. Thời Thanh Xuân Tâm chầm xuống, cái đinh là cái gì, nàng không rõ ràng lắm, nghĩ đến không phải cái gì thứ tốt. Xe ngựa dừng lại sau, không có bánh xe thành, thực dễ dàng là có thể nghe ra tiếng vó ngựa. Nàng phong đoán, chẳng lẽ là có người đối chính mình bất lợi? Không biết vì sao, nàng trong đầu lập tức liền hiện ra Hàn Lão Thái Quân bộ dáng, chính mình thân là Phương Quản sự khi tự hỏi không có đắc tội quá người khác, trừ bỏ vị kia Lão Thái Quân, Nang banh Huyền, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Đầu tiên là nghe được năm tiên sinh hỏi chuyện thành, ngay sau đó Tựa Hồ có xé giết thanh âm, nửa khắc Chung không đến, Lão Ngũ đã trở lại. Vương Phi, ngươi ngồi xong, cái đinh đã trừ, chúng ta một lần nữa lên đường. Bọn họ xe ngựa tuyệt xe mà đi, hoang dã bên trong hoành nằm vài vị nhất chiêu mất mạng nam tử, con ngựa bị cả kinh mọi nơi chạy trốn. Đại đào ảnh huyết quang sau, chúng nó mới dừng lại tới tại chỗ đảo quanh. Nửa ngày đều không có người tới dắt kéo chung nó, thiếu dây cương ràng buộc, từng người nhàn nhã, tứ tán gặm thực khô thảo. Trường 90 như nguyện. Hàn Lao Thái quân tử phó phủ ra tới, kêu bà tử tiến lên đỡ nàng, hơi không thể thấy gật đầu. Hàn Lao Thái quân khỏe miệng hiện lên một cái khó có thể phát hiện ý cười, ý vị thâm trường mà xem một cái phó phủ môn. Xem ra lần này phó phủ hành trình là tới đúng rồi thực mau kia tiêu ngạo phụ nhân chính là đau hạ vong hồn không bao giờ sẽ tới nàng trước mặt xính uy dương ai nàng chờ lại trong phủ chờ mãi chờ mãi cũng chưa chờ đến tin tức tốt truyền đến mắt thấy gần như hoàng hồn một cái hạ nhân hoang mang rối loạn mà tới bẩm báo mới biết được phái ra đi người đã toàn bộ bị chu sát như thế nào sẽ Vài vị thân thủ không tồi thị vệ còn giết không chết một cái phụ nhân cùng một cái xa phu. Hàn Lao Thái quân hát trầm khuôn mặt, trong tay nhéo Phật Châu, thiếu chút nữa cắt đứt chuối hạt dây thừng. Nhưng thu thập sạch sẽ. Nếu sự bại, liền không thể lại để cho người khác bắt được lực điểm. Lao Thái quân yên tâm, thi thể đều thiêu. Vậy là tốt rồi. Thế ra nhà giàu, lén hoạt động nhiều, có thể giải quyết đều không muốn kinh động quan phủ. Kinh triệu phủ bên kia mừng rỡ nhẹ nhàng. Một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, khổ chủ đều tưởng một sự nhịn chín sự lành, bọn họ cũng sẽ không tự tìm phiên toái. Phần 88 Hàn Lao Thái quân vẫn luôn trầm khuôn mặt, thầm nghĩ hay là kêu mặt đen phụ nhân, chẳng lẽ thật là vương gia thân mật, bằng không một cái quản sự, như thế nào sẽ có người âm thầm bảo hộ. Nàng ở trong phòng đi dạo bước chân, tự nàng gả tiến quốc công phủ tới, liền không chịu quá lớn như vậy suy sụp. Một cái nô tài mà thôi tự nhiên đều không đối phó được. Trong lòng thầm mắng nguyên thị không một cái thứ tốt, kia ngôi vị hoàng đế ngồi không để ý tới chiều chính bệ hạ, cùng mỗi ngày niệm kinh bái Phật lén cùng phụ nhân pha trộn thất vương ra, còn có chức kia khắp nơi lưu tình thập vương ra. Trách không được có thể bị quốc sư đem thiên hạ gắt gao trộn vào trong tay, còn không phải trách bọn họ quá vô dụ. Nàng tức giận đến liền cơm chưa cũng chưa dùng một ngụm, chỉ lo uống trà thủy, hay còn chưa hết giận. Thẳng đến nữ nhi Lăng Dương Hầu Phu Nhân tới cửa, mới đem sự tình đặt ở một bên. Lăng Dương Hầu Phu Nhân sắc mặt thập phần tiểu tụy, liền trang dung đều không có tỉ mị xử lý. Tố một khuôn mặt, bi thương thích, vẻ mặt khuôn mặt tu sầu. Từ khi tiểu nữ nhi xảy ra chuyện, nàng cầu quá một lần nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ không muốn quản lúc sau, nàng liền vẫn luôn không lại tới cửa. Gần nhất quốc sư thân phận chuyên gia, nàng nhớ tới nương từng nói qua nói. Nghĩ có lẽ nương đi cầu một cầu, có thể đem Ngọc Kiều làm ra tới. Hàn Lao Thái quân tuổi tác đã cao, tính tình càng tả, ngày thường thích nghe dễ nghe lời nói, ái xem người khác lấy lòng vui mừng mặt. Liên tính là Lăng Dương Hầu Phu nhân là chính mình thân nữ nhi, nhìn đến nàng u rũ bộ dáng, trong lòng vẫn là một trận không mừng. Nàng nghe được nữ nhi sở cầu việc, thầm nghi quả nhiên lại là việc này. Lược hơi trầm âm, nếu chiều đại công công nhóm địa vị cao siêu. Ngươi cần gì phải đem nàng làm ra tới? Ngọc Tiêu là ta ngoại tôn nữ, ta tất nhiên là đau lòng. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, nàng ra tới sau, muốn như thế nào tự xử? Thiên hạ còn có cái nào bình thường nam nhân nguyện ý muốn nàng? Nương lang Dương hầu phu nhân như thế nào sẽ không nghĩ tới điểm này, chính là nghĩ tới biện pháp mới đến cầu nhà mẹ đẻ. Ánh mắt của nàng nhìn mắt ngoài cửa. Nương, Quân Ca Nhi còn không có cưới vợ đi. Ngươi cũng thật dám tưởng. Quân nhi chính là quốc công phủ lý chính kinh công tử, như thế nào có thể cưới một cái hoạn quan đối thực. Hàn Lao Thái quân giới tình thế cấp bách, lời nói không khỏi liền có chút bén nhọn. Đối thực hai chữ, giống một cây gai nhọn giống nhau chui vào lăng dương hầu phu nhân trong lòng. Nàng chết bóp lòng bàn tay, không dám phản bác chính mình nương. Huống hổ, nương nói được không sai. Nàng nan kiều vạn sủng nuôi lớn tiểu nữ nhi, chính là một cái thái giám đối thực. Nàng che lại mặt. Anh anh mà khóc lên. Hảo, ngươi khóc cái gì, chúng ta nương hai nói chuyện, hà tất kiêng rẻ những cái đó. Ngọc Tiêu muốn thật là có thể trở về, dù sao cũng phải có cái chỗ dung thân. Chính thê ngươi là không cần tưởng, nếu là đương cái quý thiếp, có ta cái này làm bà ngoại nhìn, có lẽ có thể thành. Lăng Dương Hầu Phu Nhân nghe vậy, ngừng tiếng khóc. Nàng nơi nào có cái kia thể diện cầu quân ca nhi chính thê chi vị, vốn chính là hướng về phía thiếp thất vị trí tới. Được đến nương cho phép, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Nữ nhân sao, vẫn là đến có trượng phu yêu thương, mới có thể ở hậu viện lâu dài dừng chân. Nương, quân ca nhi, có thể đồng ý sao? Hàn lao thái quân trong lòng nén giận, nữ nhi làm sao dám nghi ngờ nàng lời nói, một cái thiếp mà thôi, hắn nghĩ đến hẳn là sẽ không để ý. Thiếp này tự, lại đau đớn lăng dương hầu phu nhân tâm. Mẫu thân ý tứ trong lời nói, thế nhưng đem nàng nữ nhi về vì ngoạn ý nhi một loại. Ngắm lại phía trước, nàng liền đem nữ nhi gả cho quân ca nhi đều không muốn, ngại quân ca nhi là con vợ lẽ, đại tẩu mặt ngọt lòng đắng, sợ nữ nhi bị khinh bỉ. Chính là hiện tại, vì một cái thiếp thất danh phận, nàng muốn nhận hết chế nhạo. Vì nữ nhi, nàng cố nén. Hầu ra không muốn nhận nữ nhi, nàng đương nương nếu là lại mặc kệ, ngọc kiều cả đời liền xong rồi. Hàn Lao Thái quân kỳ thật trong lòng mơ hồ có chút không quá vui, liền tính là thiếp thất, kia cũng đến là thanh thanh bạch bạch nữ tử. Sự tình quan quốc công phủ danh dự, nếu không phải xem ở nữ nhi phân thượng, thật không muốn làm tôn tử chịu hủy khuất. Nghĩ nghĩ, đối bên người bà tử nói, ngươi đi thỉnh nhị công tử lại đây. Chỉ chốc lát sau, đường vẫn tới. Lăng Dương hầu phu nhân đầu tiên là khóc lóc kể lệ một phen thành ngọc kiểu cỡ nào mệnh khổ nói. Tiếp theo hàn lao thái quân tiệt nói chuyện đầu, đưa ra tưởng đem thành ngọc tiểu cho hắn làm thiếp sự tình. Đường vân sắc mặt không hiện, nội tâm đã là lửa giận ngập trời. Liên bởi vì hắn là con vợ lẽ, là có thể tùy ý giống đạp. Một cái hoạn quan đùa bỡn quá nữ nhân, còn tưởng đưa cho hắn. Hắn chỉ là ngấm lại, đều cảm thấy ghê tởm vô cùng. Tổ mẫu, cô cô. du tổng quản cũng không phải là giống nhau công công, biểu muội lại là bệ hạ ban cho hắn. Tôn Nhi nghĩ muốn cho biểu nội ra cung, sợ là không dễ dàng đi. Hàn Lao Thái Quân lập tức liền mi, mới vừa rồi bị Nữ Nhi khóc đến náo tâm, cẩn thận tưởng tượng, Tôn Nhi nói được không sai. Nếu là hảo làm cho lời nói, bọn họ đã sớm ra tay, hà tất trở tới bây giờ? Quân Ca Nhi, cô cô biết hủy khuất người, ngươi tổ mẫu tiến cung thử một lần, muốn ngọc tiểu thật có thể ra tới, ngươi, cô cô, nếu là biểu nội thật sự có thể ra cung. Chất nhi cho rằng, cùng với làm nàng ủy khuất chất nhi hậu viện, buồn bực trung thân, không bằng khác cho nàng như cái chính thất nhân duyên. Cô cô còn nhớ rõ, bùi gia vị kia đại công tử phía trước chính là vẫn luôn si tâm biểu muội, hắn hiện giờ. Sợ là không thể tốt hơn hôn sự. Hắn này vừa nói, hàn lao thái quân cùng lăng dương hầu phu U nhân đều không nói lời nào. Lăng dương hầu phu U nhân sao có thể không có nghĩ tới bùi gia, chính là bùi công tử cùng thái giám vô dị. Nữ nhi thật muốn gả cho hắn, không nói bùi ra hiện giờ thân phận địa vị, liền nói nữ nhi về sau vô pháp sinh nhi dục nữ, nào có xoay người ngày đó. Nàng nhìn chúng nhà mẹ đẻ chất nhi, đơn giản chính là ỷ vào có nương tọa chấn. Chất nhi liền tính là bị tổ mẫu đẹ nặng, cũng sẽ đi nữ nhi nhà ở, chờ sinh nhi nữ, về sau sự tình liền dễ làm. Nói đến cùng, vẫn là nàng không cam lòng. Quân ca nhi, bùi ra không được, nhà bọn họ đối thượng quốc sư không có hảo trái cây ăn. Ngươi cùng tổ mâu nói nói, nếu là ngươi biểu muội có thể ra cung, ngươi nguyện ý an trí nàng ở ngươi hậu viện sao? Nếu là biểu muội có thể ra tới, tôn nhi tự nhiên nguyện ý dưỡng biểu muội cả đời. Là dưỡng cả đời, mà không phải hảo sinh chiếu cố, yêu thương cả đời. Lăng dương hầu phu nhân sao có thể nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, không khỏi có chút thất vọng. Ngược lại tưởng tượng, chỉ cần cháu trai đồng ý nhận lấy ngọc tiểu. Về sau sự tình, lại chậm rãi chuẩn bị. Nàng trong lòng bung lỏng, trên mặt mang ra một tia ý cười, liền khen hai tiếng hảo chất nhi. Một bên chờ đợi ánh mắt nhìn hàn lao thái quân, thấp giọng dò hỏi mẫu thân khi nào tiến cung. Hàn lao thái quân cưới lên lưng cọt khó leo xuống, thầm mắng nữ nhi không biết thú, nghĩ hôm nay sự tình, một cọc hợp với một cọc, không khỏi càng thêm bực bội. Đường Vân có ánh mắt mà cáo từ rời đi. Theo thường lệ cùng ngoài cửa bọn nha đầu treo đùa vài câu, dường như không có việc gì mà đi ra phủ. Kỳ thật không có đi tìm bằng hưu uống rượu uống trà, mà là lặng lẽ ra khỏi thành. Bên kia thời thanh xuân bình an trở về, không cần nàng nói, lão ngũ đã đem trung thượng bị ám sát sự tình bẩm báo nguyên dực. Nguyên dực hiếp mắt, có biết là ai phái? Vương ra, những người đó như là hướng chúng ta tới. Nếu không phải hướng về phía năm tiên sinh, chính là hướng về phía ta. Mà ta này trang điểm, bất quá là một cái quản sự. Muốn nói đã từng đắc tội người, trừ bỏ đường quốc công phủ lao thái quân, không làm người khác tưởng. huống hồ hảo xảo bất xảo chính là, chúng ta ở phó gia khi, rụng phải nàng. Nói như thế tới, tất cùng nàng có quan hệ. Nghe nàng vừa nói, đừng nói là nguyên dực, lao ngũ cũng động sát tâm. Thời thanh xuân ở nguyên dực hộ tống hạ, đi đáy vực. Giờ thân một quá, ngai thượng truyền đến kỳ quái tiếng tê ơ. Nguyên Dực rời đi. Phát tín hiệu chính là ẩn một. Vương ra, đường ra nhị công tử vẫn luôn ở dưới chân núi bồi hồi. Thuộc hạ phái người hỏi, hắn muốn gặp Vương gia. Nguyên Dực không nghĩ thấy hắn, đường vân người này, quá mức gian hoạt, không phải có thể sử dụng người. Đảo không ngại ngại chính mình bán hắn một tân tình, vì thế lạnh thanh nói, ngươi phái người thông chi hắn, hắn phía trước từng hướng buồn vương để qua sự tình, buồn vương ngày gần đây sẽ như hắn mong muốn. Đúng vậy. Ẩn với ly khai, phái một cái minh vệ đi nói cho đường vân. Đường vân nghe xong, chiều sơn thượng hành một cái đại lễ. Hắn thật sự là không nghĩ lại chờ, đại ca một ngày bất tử, hắn liền vĩnh viễn sẽ không được đến tổ mẫu cùng mẹ cả coi trọng. Vương gia chính miệng hứa hẹn, xem ra hắn vị kia hảo đại ca, liền phải tìm được rồi. Hai ngày sau, hàn lao thái quân còn do dự mà muốn hay không tiến cung khi, đường gia phái ra đi tìm đại công tử người rốt cuộc có tin tức. Bất quá không phải tin vui, mà là tin dữ. Đường Diệp thi thể ở Ly ấp Kinh 200 dặm có hơn một chỗ xa xôi huyệt động chung tìm được, cùng hắn cùng nhau còn có nguyên thất vương phi, thầy Ngọc Tú. Hai người như là sinh hoạt ở huyệt động chung nhiều năm, mặt trắng vô sắc, quần áo nhiều năm chưa tẩy. Phát trường lộn xộn nam tử tròm dâu đầy mặt. Phát hiện bọn họ chính là sơn ngoại thôn dân, trong lúc vô ý thăm vào động huyệt, phát hiện sớm đã bỏ mình hai người. Xem bọn họ gầy đến ra bọc xương bộ dáng, đoán là mùa đông trên nền tuyết, tìm không được ăn, sống sờ sờ nói chết. Nếu là thời thanh xuân biết, sợ là lại muốn ở trong lòng cảm khái chính mình nam nhân thận trọng như phát, liền rất nhỏ chỗ đều có thể nghĩ đến. Đường Diệp cùng Thành Ngọc Tú bị nhốt ở mật thất chung nhiều năm, nếu là xuất hiện ở cái khác địa phương, bọn họ trạng thái, liền cũng đủ lệnh người ta nghi ngờ. Mà an bài ẩn cư tị thế ở huyệt động bên trong. Hơn nữa địa phương thôn dân bên trong, nguyên liền truyền lưu trong núi có dã nhân truyền thuyết. Cứ như vậy, hết thể liền hợp tình hợp lý. Đừng nói là người ngoài, chính là đường quốc công phủ mọi người, không một người khả nghi. Thi thể thực mau vận hồi kinh trung, lang dương hầu phu nhân cũng được tin tức. Đầu tiên là kinh hô không có khả năng, sau lại ngẫm lại nữ nhi cùng đại cháu trai sự tình, trên mặt tâm tình bất định. Chờ nàng đi quốc công phủ nhận thi khi bị quốc công phu nhân mắng đến cái máu chó đầy đầu. Ta Diệp Nhi A, đều là bị người làm hại. Nếu không ngươi sinh thai họa, câu dẫn ta Diệp Nhi, ta Diệp Nhi có thể trốn tránh nhiều năm, nhận hết trá tấn. Đường quốc công phu nhân sẽ không cho rằng Nhi tử có sai, sai đều ở không giữ phụ đạo Thành Ngọc Tú. Thành Ngọc Tú nguyên là thất vương chính phi, nàng sẽ cùng đường Diệp ở bên nhau, tưởng cũng biết hai người là tư buôn. Phía trước Thành Ngọc Tú không có gả chồng trước, liên đối Diệp Nhi co tình, không nghĩ tới đều gả tiến vương phủ đường vương phi, còn chưa từ bỏ ý định. Càng muốn dụ dỗ hắn Diệp Nhi từ bỏ chính mình tôn quý thân phận, cùng nàng ở tại hoang tàn vắng vẻ địa phương. Lăng Dương Hầu Phu Nhân sao có thể tiếp thu sự thật này, đại nữ Nhi qua đời nhiều năm, như thế nào sẽ? Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Nàng không lời nói nhưng nói, không thể nào cãi lại, chỉ có thể che lại khăn khóc đến thương tâm. Lại xem một cái nữ nhi sắp chết, khóc đến càng thêm bi thiết. Nàng như hoa như ngọc đại nữ nhi, năm đó danh chấn kinh thành quý nữ, cư nhiên rơi xuống như vậy đồng ruộng, như thế nào không cho làm nương khổ sở? Ngươi còn có mặt mũi khóc, nếu không phải ngươi dưỡng hảo nữ nhi, chúng ta Diệp Ca Nhi có thể phóng hảo hảo thế tử không lo, cùng nàng cùng nhau chịu khổ chịu tội. Đường quốc công phu nhân mấy dụng nhất, nhi tử sinh thời là gặp bao lớn tội, cư nhiên liền cá nhân dạng đều không có. Nguyên bản cầm ý gì ngọc thực thế ra công tử, thiên ý gì Nộ mã, tả ủng hữu hô. Vì một cái nữ nhi, thế nhưng rơi xuống như thế nông nỗi. Nàng hận nào. Các ngươi thành ra tất cả đều là tai họa, đại nữ nhi hại ta diệp nhi. Tiểu nữ nhi còn tưởng cho chúng ta quân nhi đương thiếp. Ta nói cho ngươi. Tưởng đều đừng nghĩ. Như vậy một cái dơ bẩn đồ vật, không đến tới ô hế chúng ta quốc công phủ mà. Nàng giận không thể ác. Mệnh hạ nhân đem thành ngọc tú sát chết quăng ra ngoài. tẩu tử Lang Dương hầu phu nhân khóc kê nhìn về phía chính mình đại ca hỏa thân Nương Đường quốc công là nam nhân, nhưng đường diệp là hắn trưởng tử, rơi xuống như vậy kết cục, hắn tự nhiên là có oán. Thấy mỗi mỗi hai mắt đấm lệ ba ba mà vọng lại đây, không đành lòng mà quay mặt đi. Hàn Lao Thái quân tâm là thiên hướng đại tôn tử, đại tôn tử là đích trưởng tử, nguyên là đời sau quốc công. Liên bởi vì ngoại tôn nữ, rơi xuống đói chết tha hương nông nỗi. Ngươi tẩu tử ở nổi nóng, lấy thân ở chi, ngươi hẳn là thông cảm nàng thống khổ. Chạy nhanh trở về đi. Ngọc Tú cũng muốn an táng. Nương. Lăng dương hầu phu nhân chạy nước mắt, bất đắc dĩ mà đi ra ngoài. Nàng một bán ra ngại cửa, quốc công phu nhân liền mệnh hạ nhân đóng cửa lạt xoan. Nữ nhi thi thể vứt bỏ ở ngoài cửa, bộ mặt chết bạch, gầy đến thoát hình. Trên người quần áo dơ bẩn bất ham, lộ ra tới cổ trô đen như mực, không biết bao lâu không có tắm rửa. Đại nữ nhi cái dạng này, nghĩ đến trong cung tiểu nữ nhi, không biết ở hoạn quan thuộc hạ, gặp quá cái dạng gì tội. Nàng không khỏi bi từ giữa tới, ngồi ở quốc công phủ ngoài cửa gào khóc. Trường 91 rời đi, trong môn mặt hàng lão thái quân không tán đồng mà nhìn con dâu, nàng là khí ngoại tôn nữ hại chết đại tôn tử, nhưng nữ nhi dù sao cũng là trên người nàng rơi xuống thịt. Nhìn đến con dâu đối nữ nhi nửa điểm tình cảm đều không nói, cái nào đương bà bà có thể vui vẻ. Đường quốc công phu nhân mặc kệ những cái đó, nàng tưởng tượng đến chính mình nhi tử, liền hận không thể sẽ thành ra người. đuổi các nàng đi ra ngoài đều là khách khí, nếu không phải bà bà trượng phu ở đây, lại quá mức sự, nàng đều làm được ra tới. Diệp Nhi A. Ta đáng thương nhi tử, ngươi như thế nào đã bị người mê tâm, làm chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngươi nhưng làm nương còn như thế nào sống a? Đường vân vẫn luôn yên lặng ở canh giữ ở đường diệp sát trên bên. Nghe vậy, đau kịch liền nói, đại ca, ngươi bị chết oan nào? Ngươi yên tâm, tổ mẫu phụ thân cùng mẫu thân, ta đều sẽ hảo hảo hiếu thuận. Lau nước mắt đường quốc công phu nhân tiếng khóc lớn hơn nữa, liền nói hai câu, quân nhi hiếu thuận, quân nhi hiếu thuận. Đáng thương ta diệp ca nhi. Đại ca ngươi ở thiên có linh, nhìn đến ngươi hiếu thuận, chắc chắn an tâm. Mẫu thân. Tuy rằng đại ca không ở, nhưng nhi tử sẽ tính cả hắn kia phân cùng nhau, gấp bội hiếu thuận ngài cùng tổ mâu phụ thân. Hảo, Diệp Nhi ngươi nghe được sao? Diệp Nhi A. Ngươi thật là muốn vì nương mệnh. Bên ngoài lăng dương hầu phu nhân tiếng khóc không đoạn, chỉ dâu em chồng hai người giống phân cao thấp dường như, một cái so một cái gạo đến thanh âm đại. Sau nửa canh giờ, lăng dương hầu phu nhân trong lòng hoan quá mức tới. Cẩn thận nghe. Bên trong trừ bỏ tiếng mắng tiếng khóc, cũng không thấy có người ra tới, phía sau nhắm chặt môn động tĩnh toàn vô. Càng có chuyện tốt người, đứng ở cách đó không xa chỉ chỉ trò trò, nhỏ giọng mà nói quốc công phủ sự tình. Đường quốc công phủ đại công tử tìm được rồi, kia cũng không phải là việc nhỏ. Mấy năm nay, đường quốc công phủ vì tìm kiếm đại công tử, động tĩnh nào đến cũng không nhỏ. Nào biết người là tìm được rồi, lại chỉ có thi thể, còn cùng nguyên lai thất vương phi ở bên nhau. Cái này, không phải do người khác nghị luận sôi nổi. Nói cái gì đều có, thanh âm tuy không quá, lại nghe đến rành mạch. Nói cái gì đều có, có nói đường đại công tử mệnh không hảo linh tinh, còn có nói thành ra nữ nhi ra giáo không được gì đó. Phần 89 Lăng Dương hầu phu nhân vừa rồi là quá mức bi thống, liền thế ra phu nhân dáng vẻ đều đã quên. Chờ nàng mở mịt hai mắt đấm lệ nâng lên. Liền thấy phụ cận trong phủ hạ nhân đều ra tới xem náo nhiệt, ở cách đó không xa vây quanh không ít. Các chủ tử tất nhiên là sẽ không ra tới, phái chút nô tải ra tới thăm nổi bật. Nàng vội vàng lau khô nước mắt, nhìn trên mặt đất nữ nhi sắp chết. Ngọc Tú Nguyên là thất vương phi, trước mắt sao có thể đưa về thất vương phủ. Như vậy đỉnh đầu nón xanh, thất vương ra có thể chịu để yên. Ngay xưa, thất vương ra liền không thích thành ra. Nếu là tùy tiện đem nữ nhi thi thể đưa trở về, sợ là được đến chính là một loại khắc vô tình nục nhã. Lăng dương hầu phu nhân lúc này mới hồi quá mức tới, chết không được tự nữ nhi qua đời sau, vương gia đối bọn họ hầu phủ không nóng không lạnh. Ngay cả bọn họ tưởng đem tiểu nữ nhi đưa qua đi làm vợ kế, vương gia đều không muốn, nguyên lai căn nguyên ở đại nữ nhi trên người. Đại nữ nhi cùng người tư buồn, vương gia ngại với thể diện, nói thành chết bệnh. Nếu không phải hiện tại nữ nhi bị tìm trở về, chỉ sợ ai đều sẽ không nghĩ đến nữ nhi thượng ở nhân thế. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt. Đại nữ nhi rơi xuống như thế kết cục, tiểu nữ nhi lại vây ở trong cung, nhận hết hoạn quan tra tấn. Ngọc Tú vì sao phải nhiều năm trôi qua tái xuất hiện. Mẹ con gặp lại liền âm dương lưỡng cách, nàng tình nguyện nữ nhi ở thời trước là thật sự đã chết, cũng tốt hơn hiện tại mang thai mang tiếng. Thất vương phủ đi không được, hầu phủ là không cần tưởng. Trượng phu bởi vì tiểu nữ nhi sự tình, đã đối nàng mắt lạnh tương đối. Nếu là đem đại nữ nhi thi thể vận trở về, sợ là. Nghĩ nghĩ, xem một cái chính mình bà tử. Kêu bà tử mới vừa rồi bị cả kinh ngốc rớt, vừa phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi nâng nhà mình phu nhân đứng dậy. Lăng dương hầu phu nhân toàn thân thoát lực, thân mình nặng nghề, bà tử đỡ hai lần, mới đem nàng đỡ hảo. Nàng rũ con ngươi, hưu khí vô lực mà phân phó, ngươi đi. Tìm vài người, tìm cái hảo địa phương, đem đại tiểu thư an táng đi. Kêu bà tử muốn nói lại thôi, vốn định phu nhân vì sao không đem đại tiểu thư đưa đến thất vương phụ thượng, vô luận như thế nào, đại tiểu thư sinh thời đều là thất vương phi. Lăng Dương Hầu phu nhân sao có thể không rõ bà tử suy nghĩ cái gì, rũ bệnh phù mắt, không biết trong lòng ở hận ai. Hận chính mình nữ nhi nhóm, hoặc là hận chính mình trợ phu. Hận tới hận đi, nhất hẳn là hận chính là ông trời. Ông trời không có mắt, nàng nung chiều lớn lên nữ nhi, ai không khen tài mạo song toàn, như thế nào một cái hai cái đều rơi xuống bất kham hoàn cảnh. Thức mau, bà tử liền tìm được vài người, ưng thuận tiền bạc. Ấn phu nhân chỉ thị mua một ngụm tốt nhất quan tài, đem thành ngọc tú thi thể thu liễm nâng đi. Những cái đó xem náo nhiệt bọn hạ nhân chỉ chỉ trỏ trỏ, ba lượng mà biên nghị luận biên tan đi, lang dương hầu phu nhân suốt váy áo, thương tâm địa hồi nhìn quốc công phủ đại môn. Cửa hai tôn thạch sư dương nhanh múa vớt, hết sức vô tình. Gió lạnh rền vang, nàng cảm thấy năm nay mùa đông phá lệ lãnh, lạnh đến thấu tiến tâm cốt, đông lạnh triệt tứ chi chăm hãi. Nàng xưng đỏ mắt, ai nhất thiết mà trở về hồi phủ. Hầu phủ ly đến cũng không quá xa, loại chuyện này lan truyền đến nhanh nhất, lang dương hầu đã biết quốc công phủ phát sinh sự tình. Hắn hát trầm khuôn mặt, chính mình một trương mặt ra xem như làm hai cái nữ nhi cấp mất hết nếu không phải xem ở con vợ cả phân thượng liền tính quốc công phủ lại lấy thế áp người hắn đều phải hưu rất đường thị nhìn đến thê tử một mình trở về cũng không có mang cái gì đen đuổi đồ vật hắn sắc mặt hảo một ít hắn thật sợ thê tử không quan tâm đem kia bại hoại nền nếp gia đình nữ nhi thi thể lánh trở về đường thị thấy trượng phu đang đợi chính mình trong lòng còn không có đến cập cao hứng đã bị đối phương âm u sắc mặt tới đến tối lạnh Lăng dương hầu hừ lạnh một tiếng Quay đầu chiều thiếp thất nhà ở đi đến. Hầu phu nhân đầy bụng oán hận, u hoan ánh mắt vẫn luôn đi theo hắn bóng dáng, nhìn kia thiếp thất hoa hẹ lộng lấy mà nên hắn vào nhà, trong lòng hướng ngàn vạn căn kim đâm giống nhau. Lần trước nương lời nói, kia đối thực thiếp thất trở chữ, làm nàng đau lòng vài thiên. Mà trượng phu ánh mắt, so với kia chút châm thứ đều phải sắp bén, đâm vào nàng tâm đang nhỏ máu. Xem ra, kinh này một chuyện, nhà mẹ đẻ là sẽ không lại quản ngọc Điều. Nàng đưa mắt nhìn trời, sắc mặt hôi bại. Đường quốc công phủ cùng lăng dương hầu phủ hai nhà nhi nữ tư buôn chết tha hương sự tình, thực mau liền ở kinh thành chuyển đến ồn nào huyên áo. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, thất vương ra vì sao không muốn tụ cưới, nguyên lai là bị nữ nhân bị thương tâm. Người khác đều nói hắn si tình, ai ngờ hắn lại là khổ mà không nói nên lời, nói không nên lời. Ba tánh đối với nam nữ yêu đương vụng trộm sự tình từ trước đến nay ham thích. Thảo luận lên rất sống động, đều giống thật sự xem lấy đường thành hai người tư buôn giống nhau. Bọn họ khi nói chuyện hôn loạn tấm tắt thành, còn có kia sinh động như thật miêu tả, không một không mang theo hương diễm sát thái. Cùng với mặt mày ngươi biết ta biết, có vẻ phá lệ ý vị thâm trường, phiếm nói không do ý nhị. Không đến hai ngày chi gian, nguyên dự từ phía trước tỉnh thánh nam nhân, biến thành người khác mắt đáng giá đồng tỉnh xuôi xẻo trứng. Thất vương phủ cửa, lại lần nữa có người tham đầu tham não. Không biết ai nói một câu, thất vương ở trong chùa tu hành, mọi người mới tan đi. Thầm nghĩ trách không được hàng năm ở tại trong chùa nhật tử, so ở trong vương phụ trường, sợ là bị đả kích, chỉ có thể cầu Phật tổ khuyên. Thân ở sự ngoại nguyên dực đối người khác đồng tình khịt mũi coi thường, hắn có từng nói qua chính mình đối thành Ngọc Tú tình thâm một mảnh, khi nào nói qua vì nàng cả đời không cưới. Bất quá là người khác vọng thêm suy đoán, lén vô căn cứ, hắn lười đến làm sáng tỏ thôi. Thế nhân thương hại, càng là thật cũng không cần. Hắn phái ra đi người chặt chẽ là giám thị quốc sư phủ, chính là quốc sư vẫn luôn bế phủ không ra, như là căn bản là không có nghe được nghe đồn giống nhau. Hắn không tin quốc sư không có nghe được mười hoàng đệ có phản tâm đồn đãi, liền sợ đối phương vừa ra tay chính là chết chiêu. Hai ngày trước, ở nửa đêm thời gian, từng có ba cái hắc ảnh rời đi. Hắn phái người đuổi kịp, đối quốc sư phủ chặt chẽ chú ý, liền sợ quốc sư đột nhiên ra tay. Bọn họ không hề chống cử chi lực. Nhật tử như mặt nước sẽ qua, thẳng đến truyền ra tả tướng quân chết bất đắc kỳ tử, tả nhị công tử bị thiến tin tức, quỷ dị mà ngăn chặn trong kinh hết thể thanh âm. Quốc sư có lẽ là thật sự không nghĩ lại khai giết chóc, thấy nhiều máu tanh sự tình, đã mất hứng thú. Hình như là đột nhiên tìm được rồi tân biện pháp, bắt đầu thích phía người. Trước có bùi gia đại công tử, hiện tại có tả ra nhị công tử. Xem ra còn người dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, kết cục chỉ có một, đó chính là chờ con cháu bị phiến. Lại nói tiếp, tả ra tội danh chính là có lẽ có, đã vô xác thực chứng cứ, cũng không có thượng gián. Vô duyên vô cớ liền giam tả tướng quân, căn bản không cho tả ra giải hoàn cơ hội, liền như vậy giết tả tướng quân. Nhìn chung các đời lịch đại, một cái nhị phẩm tướng quân, há là nói sắt liền giết. Tả tướng quân vị kia nhị công tử. Hán bình thê là tả phụ quốc đồng đại nhân trong phủ thứ cháu gái. Đồng đại nhân là quốc sư tâm phúc, hán tôn nữ tế đều nói thiến liền thiến, huống chi mặt khác thế ra quan viên. Vô căn chi tâm, tàn nhẫn độc ác, vốn là đoạn tử tuyệt tôn, không sợ trời giáng báo ứng, sự tình gì đều làm được ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đường thành hai nhà phá sự mền đi xuống, mỗi người cảm thấy bất an. Chém đầu cùng cắt mệnh can tử, người sau ác hơn. Tả phủ vị kia đồng việc nhỏ, xảy ra chuyện lúc sau, việc đầu tiên chính là hòa ly. Tả ra không dám ngăn trở, liền khí đều không có cổ họng, khiến cho nàng mang theo của hồi môn cầm hòa ly thư, trở về nhà đi. Phó Thiên Nương được đến tin tức, cao giọng cười to, cười đến nước mắt đều ra tới. Quốc sư động tác thường thường ngoài dự đoán mọi người, hành sự tàn nhẫn, lệnh người khó lòng phòng bị. Hán trời sinh tính đa nghi thả âm văn, sẽ không dễ tin tung tin bịt. Một mặt phái người đi biên quan mật thám, một mặt mượn cơ hội giết gà doa khỉ, kinh sợ thấp thỏm ý động người. Mà tả ra, chính là kia chỉ gà. Nguyên dực hiện tại lo lắng chính là mười hoàng đệ, tuy rằng sáng sớm liền phái người truyền tin cảnh báo, còn âm thầm phái đi ẩn vệ tương trợ. Nhưng quốc sư không phải thường nhân, vạn nhất tự mình ra tay, hoàng đệ một nhà chạy trời không khỏi nắng. Thời thanh xuân đứng ở hắn phía sau, nhìn hắn ngón tay thon dài nắm dao phay. Một đao một đao mà thiết trong tay đồ ăn. Lưu loát hữu lực, môi tóc dài ngắn giống nhau, dày mỏng đều đều. Nam sắc học nhân, chính là vây quanh bậy bếp, đều làm người trầm mê. Thế nhân thường nói, quân tử xa nhà bếp, hắn nhưng thật ra không kỵ. Tiểu sơn động chung có hai cái hồng bùn bếp lò, bên trong thiêu đều là tốt nhất than ngân sương, vô sắc vô vị, đặc biệt thích hợp không thông gió trong động dùng để làm nhà bếp. Một cái lò thượng hầm chính là gạo tẻ cơm. Một cái khác dùng để xào rau hầm canh. Lúc này canh ngấm đã hầm hảo, hai thủy ý xào hai cái đồ ăn là được. Đều là thức ăn chay, tự bọn họ lên núi lúc sau, vẫn luôn đều ăn chay. Không vì cái gì khác, liền vì chính mình trong lòng về điểm này đối Phật tổ thành kính. Sau lại tổ mẫu qua đời, nói lý lẽ nàng là cháu gái, giữ đạo hiếu là hẳn là. Bất luận nửa năm một tái, hiếu tâm kết thúc là được. Bên ngoài thời tiết đã thập phần dết lệnh, Cũng may nam diện trong động đều là ấm áp, làm khởi sống tới sẽ không đông lạnh tay đông lạnh chân. Thả đa số việc nặng đều là nam nhân ở làm, nàng liền sạch sẽ mà nhìn hoặc là đánh cái xuống tay. Càng là ở chung, càng hiểu biết, nàng liền càng muốn biết, đường đường một cái vương ra, như thế nào cái gì cũng biết. Hắn mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào sinh hoạt, phía trước ở vương phủ nhìn đến hắn rõ ràng chính là phô trương lãng phí, không biết nhân gian khó khăn bộ dáng. Có lẽ là nàng trong mắt nghi hoặc quá mức rõ ràng, chính ưu nhãm mà xào rau nam nhân, đắp lên nắp nổi, làm đồ ăn nấu thượng một hồi. nhan nhạt mà ra tiếng, phu hoàng qua đời khi, mười hoàng đệ ba tuổi, bổn vương sáu tuổi. Cung nhân bất tận tâm, hội nghị thường kỳ cỡ trách làm khó dễ. Bọn họ đưa tới thức ăn không phải lãnh chính là ngạnh, còn thường thường cắt xén. Vì thế bổn vương liền ý tưởng lộng một cái tiểu bếp lò, vừa mới bắt đầu trộm nhiệt đồ ăn sau lại ta? Cùng mời hoàng đệ chậm rãi lớn lên, đưa tới thức ăn không đủ ăn. Ta liền tìm mọi cách ở ngự thiện phòng trộm chút nguyên liệu nấu ăn, hai người cùng nhau nấu ăn. Nói đến mặt sau, hắn liền buồn vương hai chữ đều tỉnh rớt, trực tiếp tự xưng vì ta. Vật đuổi sao rời, lần đầu tiên hướng người nói, tuy ngự khí thường thường, nhưng tuổi nhỏ khi sợ hãi không nơi nương tựa, hiện tại nghĩ đến, đều rõ ràng trước mắt. Hai vị thất mẫu hoàng tử ở kia thái giám đều nhưng trà đạp hoàng tử công chúa trong cung nên là cỡ nào gian nan mới có thể tồn tại lớn lên hắn ánh mắt như thường trên mặt đạm mạc thanh tuấn nhan, cao thẳng mũi mặc cho ai nhìn thấy đều cảm thấy hắn hẳn là sống trong nung nuối liếc coi thiên hạ vạn dân lớn lên thiên chi tiêu tử có từng nghĩ tới hắn miên ấu tình hình lúc ấy là như vậy quan cảnh thời thanh xuân bàn tay đi ra ngoài đi hắn trong tay áo tay trong lòng nổi lên đau đớn Hắn nói trải qua, liền giống nhau gia đình giàu có con vợ lẽ đều không bằng. Nếu không phải chính thai nghe hắn nói khởi, ai sẽ nghĩ đến một cái hoàng tử tuổi nhỏ quá chính là như vậy sinh hoạt. Thượng một thế hệ thảm thống rõ ràng trước mắt, nàng không nghĩ ra chính là thịnh đế đăng cơ sau vì sao còn có như vậy nhiều thế gia đưa nữ tiến cung. Chỉ sợ đều là tâm tồn may mắn, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hiện tại, theo trong cung vài vị hoàng tử qua đời, Những người đó ngộng hẳn là đều tỉnh đi. Hắn đôi mắt nhìn nàng, trường chỉ nắm chặt, ngược lại đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Trong động nguyên là yên tĩnh, lúc này trong nổi phát ra hào hạt thanh âm, lò thượng nổi bốn duyên bốc lên nhiệt khí. Hắn thon dài tay vạch chân nắp nổi, nóng hôi hổi, ập vào trước mặt. Nàng vong đến hắn phía sau, có ánh mắt mà đệ mâm qua đi. Phiên xảo, thịnh bàn, liền mạch lưu loát. Hắn hiện tại bộ dáng, Cùng bọn họ mới quen khi có khác nhau một trời một vực. Trước đây đối hắn hận đến ngứa răng thời thanh xuân, thông qua nhiều ngày hiểu biết, tựa hồ minh bạch hắn trước kia hành động. Có lẽ nàng gả tiến vương phủ là không thể diện, nhưng làm sao không phải một loại bảo hộ. Vợ chồng hai người liền bên cạnh bàn nhỏ sử dụng cơm tới, thủ nghệ của hắn tự nhiên là không thể nói tốt. Tóm lại, còn có thể không có trở ngại. Vừa dùng xong cơm, đỉnh núi thượng truyền đến thê lương điều tê liên tiếp vang lên ba tiếng. Nguyên Dực sắc mặt đại biến, quần áo đều không có đổi, vội vàng giao đãi nàng chiếu cố hảo tự mình, vẫn là nguyên lai like kia nói mấy câu, nếu là hắn không thể trở về, làm nàng cùng năm tiên sinh cùng nhau rời đi. Nàng đấy lòng chầm xuống, hướng về phía hắn đi xa bóng dáng, hô, vương gia, nếu là ngài không trở lại, ta liền không đi. Ta nếu là đi rồi, liền nhất định sẽ tái giá. Hắn thân hình như là ngừng một chút, Đầu lại chưa hồi, bay nhanh mà rời đi đáy vực. Trường 92 cùng biến. Hoàng cung bên trong, tĩnh mịch như địa ngục, một đám người mặc hắc y thị vệ đem các phi tần tề tụ đến cùng nhau, liền ở thịnh đế tẩm điện cách đó không xa. Các nàng liền đại khí cũng không dám ra, trắng bệnh mặt, nhìn trong tay bọn họ ngần quang lấp lánh lưỡi dao sắc bén, toàn bộ cúi đầu. Kia nhận thân sắc bén vô cùng, phát ra sâm hàn quang. Thục phi cùng huệ phi hiền phi bị tế ở nhất bên cạnh. Sống chết trước mắt, ai còn nhớ rõ vị phân cao thấp? Lại nói tự đức phi qua đời sau, các nàng ba vị cực nhỏ lộ diện, ngày thường đều là ăn chay niệm Phật. Mặt khác phi tần không có các nàng đạm nhiên, có tuổi nhẹ giả, không trải qua quá cái gì sóng gió, suốt ngày thấp thỏm lo âu. Còn có dục có hoàng tử công chúa, lo lắng đề phòng, thời khắc cảnh dịch, muôn vàn phòng bị. Nhưng vô luận như thế nào phòng bị, đề phòng nguyên đều là hoàng hậu. Hoàng hậu một giới nữ lưu, Vô luận như thế nào ra chiêu, đều là hậu cung việc xấu xa. Chỉ cần tiểu tâm cẩn thận, đảo còn có thể ứng phó. Chính là, các nữ nhân mọi cách tính kế, ở vũ lực trước mặt đều bất kham một kích. Một canh giờ phía trước, này đàn H. y thị vệ đột nhiên toát ra tới, đem các cung các hoàng tử mang đi. Ngay sau đó không chờ các nàng phục hồi tinh thần lại, lại đem các nàng áp tới tụ tập tại nơi đây. 15 phút trước. Thịnh đế tẩm cung tường cao bên trong truyền đến các hoàng tử hoảng sợ thê lợi tiếng kêu cứu mạng, tất cả mọi người biết, ra đại sự. Thịnh đế tẩm điện ngoại, đào đầy đất các hoàng tử. Từ mươi mấy tuổi thiếu niên, hạ đến vài tuổi đứa bé, toàn bộ nằm trong vũng máu, đỏ tươi chói mát huyết từ bọn họ chỗ cổ chảy ra, chảy trên mặt đất, một mảnh đỏ đồng. Bọn họ đều là bị nhất kiếm cắt thiết hầu. Quốc sư một người chấp kiếm, lập với giữa, mũi kiếm còn ở chảy huyết. Một giọt một giọt mà xuống mổ, vựng khai thành từng đóa hoa hồng. Hắn âm lấy mặt, khẽ cau mày, làm như thập phần chán ghét. Quả nhiên, thấy quá nhiều máu tươi, hắn càng thêm không mừng. Lại nói tiếp, vẫn là hoạn quan càng lệnh người thống khoái chút. Thịnh đế nằm liệt ngồi ở tầm điện cửa bậc thang, ánh mắt tan dã, tâm hồn đều sợ tới mức thật lâu về không được vị. Hắn bên người, là đồng dạng run bần bật hoàng hậu. Hoàng hậu so người bình thường muốn tàn nhẫn đến nhiều. Ở quê hương khi, thường giết heo lấy máu. Liên tính là gặp qua rất nhiều máu tươi rơi trường hợp, đều không bằng trước mắt tới lệnh người kinh sợ. kia tất ý là mười mấy điều mạng người A. Một khác trước còn sống sơ sờ, sờ, ngay sau đó đã bị người nhất kiếm xuyên qua hết hầu. Người cùng heo rốt cuộc bất đồng, nói đến cùng, nàng bất quá là cái hương dã sinh ra. Trước kia tàn hại người khác, đều là mượn cung nhân tay, giống như vậy rõ như ban ngày dưới đương trường tàn sát tưởng cũng không dám tưởng. Nàng gắt gao mà nhìn chầm chầm quốc sư trong tay kia thanh kiếm, sợ quốc sư kiếm phong vừa chuyển, đối hướng nàng. Quốc sư âm lành ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía thịnh đế bên này, thịnh đế thân mình không chịu không chế mà run lên, giống run rẩy giống nhau. cắn chặt hàm răng, khanh khách rung động. Hắn nhìn quốc sư chiều bên này đi tới, kia đỏ tươi như máu dày môi hương phía trước mại một bước, đều giống dao nhỏ cắt ở trong lòng hắn giống nhau. Một bước hai bước, lăng trì hắn. Quốc phụ, tham mạng, tham mạng. Quốc sư cười lạnh, thanh âm ám ách chung mang theo sát nhọn, như là nghe được cái gì cười to phong giống nhau, khỏe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn cười. bổn tọa chính là quá nhân từ, niệm kia hai cái tiểu tể tử quá tiểu, nhất thời thiện tâm quá độ. Bọn họ không nghĩ là ai làm cho bọn họ sống đến bây giờ, thật sự vẫn là chán sống, tự tìm tử lộ. Thịnh đế nhất thời không phản ứng lại đây trong miệng hắn bọn họ là ai, hoàng hậu ở một bên kêu lên trói thai lên, quốc sư đại nhân. Bọn họ không biết tốt xấu, không liên quan chuyện của chúng ta a. Quốc sư xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chân biếm nhìn chằm chằm thịnh đế, kia ánh mắt giống xà giống nhau, ước hòa tâm lãnh. Âm xà chui vào người trong lòng, hung hăng mà cắn thượng một ngụm. Thịnh đế thiếu chút nữa không lăn xuống đi, nằm ở trên mặt đất không ngừng dập đầu. Phần 90 Tha mạng, quốc sư, không liên quan chống sự, sắc thật không liên quan chuyện của ngươi, chính là bổn tọa cảm thấy mấy năm nay túng ngươi ăn ngon uống tốt, còn có bò lớn mỹ nhân nhi làm bạn, thật sự là quá nhân từ chút. Vạn nhất ngươi sinh những cái đó tiểu tể tử, cũng có vong ân phụ nghĩa, làm sao bây giờ? Bổn tọa nghĩ, không bằng nhất lao vĩnh giật, tuyệt rất hậu hoạn, giết ăn cái sạch sẽ, đỡ phải ngày sau đem tâm nuôi lớn. Còn không biết lượng sức mà tưởng đối phó bổn tọa. Quốc phụ. Ngài làm được đối. Ha ha ha. Vẫn là ngươi thức thật vụ. Không hưởng công năm đó bổn tọa vẫn luôn đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Đáng tiếc quốc sư trong miệng nói đáng tiếc. Người đã đến tới rồi hắn trước mặt. Kêu huyết hồng dày xuất hiện ở hắn trong mắt. Sợ tới mức hắn lá gan muốn nước ra. Toàn bộ mặt đều sợ đến run dày lên. Nửa cái tự đều phun không ra. Chỉ có thể không ngừng dập đầu. Bọn họ thật là buồn cười Cái gì nguyên thị Giang Sơn Một đám vong bản đồ vật Không có bồn tọa, Nơi nào tới nguyên thị Giang Sơn Kẻ hèn một cái tiểu tể tử Còn tưởng liên hợp thoát ra tới phản bồn tọa, Hừ Không biết tự lượng sức mình Cự lôi giống nhau nói Vang ở thịnh đế trong hai Hắn hận không thể chính mình căn bản là không có nghe được Nguyên lai quốc sư nảy lòng tham đồ cung Là bởi vì bên ngoài đồn đãi Hắn trong lòng hận khởi mười hoàng đệ Đều là đối phương liên lụy chính mình. Vẫn là hoàng hậu lá gan lớn hơn một chút, quốc sư đại nhân. Ngài bất giận, đều là lời đồn. Cái này, quốc sư rốt cuộc trọn mắt nhìn nàng một cái, hương ra xuẩn phụ, lá gan sắc thật không nhỏ. Nhưng hắn ghét nhất chính là ngu xuẩn không biết trời cao đất dày người. Hắn đỏ tươi dày vừa nhấc một chân đạp lên nàng trên người. Bùn tọa nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi tới sen mồm. Hoàng hậu cảm giác thân thể của mình đều giống chặt đứt giống nhau, nàng còn tưởng rằng chính mình ở quốc sư cảm nhận chung là không giống nhau, nàng chính là quốc sư tự mình chọn chung phúc tinh, thế nào cũng có chút thể diện. A nàng đau đến nói không nên lời lời nói, chỉ có thể kêu to. Quốc sư như là thập phần ghét bỏ, dây vừa lật, hoàng hậu liền nằm liệt trên mặt đất, hồng hộc mà chỉ còn thở dốc. Thịnh đế càng thêm sợ hãi, hắn vẫn luôn chịu đựng hoàng hậu. Đơn giản chính là bởi vì Hoàng hậu là quốc sư người. Chính là trước mắt quốc sư liền Hoàng hậu cũng chưa buông tha, coi như con kiến, kia hắn không phải chạy trời không khỏi nắng. Hắn thân mình càng thêm run đến lợi hại, giống tan thành từng mảnh giống nhau, tâm hồn rút ra, phá thành mảnh nhỏ. Người ở sống chết trước mắt, luôn là phá lệ sợ hãi. Hắn sợ, sợ chính mình giống trước mắt Hoàng nhi nhóm giống nhau, có chút liền thanh âm cũng chưa phát ra, liền nuốt khí. Chưa từng có giờ khắc này, hắn hy vọng năm đó quốc sư giống hiện tại giống nhau, tàn sát sạch sẽ hắn các hoàng đệ. Nếu không hôm nay, liền sẽ không có nảy một chuyến. tia đỏ tươi dày lại đến hắn trước mặt, phía trên chuyển đến quốc sư âm lánh thanh âm, ngươi nói, các ngươi có phải hay không đáng chết? Một bên hưởng thụ bổn tọa mang cho các ngươi vinh hoa phú quý, một bên còn nghị trí bổn tọa vào chỗ chết. Một đám vong bản đồ vật, không có bổn tọa, nơi nào tới các ngươi? Đều đã quên buồn tọa đối với các ngươi ân tình cùng ban cho ngươi nhóm cẩm ý gì ngọc thực, quả thực là chán sống. Quốc phụ. Trong trước nay đều lấy quốc sư vi tôn, không dám có nửa điểm dị tâm. Đều là bọn họ, muốn hay không chấm hạ chỉ, chu bọn họ cả nhà. Bọn họ cả nhà, không phải bao gồm bệ hạ ngươi sao. Quốc sư trào phúng mà nhìn hắn, nhìn hắn sắc mặt từ trắng bệnh đến chết hôi, mặc danh tâm tình hảo một ít. Có thể nắm giữ người khác sinh tử cảm giác thật tốt đương hắn còn như con kiến đau khổ cầu sinh thời điểm đối mặt những cái đó coi hắn heo chó không bằng quý nhân hắn liền âm thầm thề sớm hay muộn có một ngày muốn đem những cái đó cao cao tại thượng người đạp lên lòng bàn chân nhìn bọn họ đối hắn khóc thét khóc cầu nhìn bọn họ mặc hắn sâu xé vì cái này tín niệm hắn vẫn luôn nỗ lực hướng lên trên bò người khác đem hắn đương điều cầu hắn liền thu hồi chính mình móng vuốt cho người khác ngoan ngoan đương cầu sau lại những người đó. Đều chết ở hắn trong tay Hiện tại chỉ có hắn đem người khác đem cậu Không người còn dám ở trước mặt hắn làm cản. Trước mắt đế vương Bất quá cũng là chính mình dưỡng một con chó Cho tới bây giờ xác thật còn tính ngoan ngoãn Người xác thật nghe lời Bằng không bổn tọa cũng không thể làm ngươi sống đến bây giờ Chính là Đồng dạng sai lầm bổn tọa không nghĩ phạm lần thứ hai ngươi này trong cung Hoàng tử quá nhiều chút Ngươi nói bổn tọa có nên giết hay không bọn họ Nên, hẳn là, ha ha, thịnh đế trong lòng buông lỏng, cảm thấy chính mình cả người đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm. Quốc sư đang cười, chẳng lẽ là tính toán buông tha hắn. Chỉ cần có thể tồn tại, tương lai các hoàng tử có rất nhiều. Nào biết, quốc sư tiếng cười đột nhiên đột nhiên im bặt, tiếp tục dùng kia âm trầm thanh âm nói, ngại danh kia không phải có phản tâm sao. Bồn tọa đảo muốn nhìn, như vậy phế đi các người nguyên thị. Hắn lấy cái gì lý do tới phản bồn tọa? Bồn tọa muốn cho người trong thiên hạ minh bạch, Giang Sơn là bổn tọa, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bổn tọa muốn cho ai đương hoàng đế, ai chính là hoàng đế, chẳng sợ hắn là cái bên đường ăn mày. Hắn thanh âm truyền thật sự xa, bên ngoài người đều nghe được rõ ràng. Những cái đó phi tần trong lòng lạnh thấu, lẫn nhau đều ở đối phương trong mắt nhìn đến tuyệt vọng. Chính là hắc y gì bọn thị vệ như hổ rình ngồi. Trong tay kiếm Hàn Quang lấp lánh, các nàng không dám xông vào đi vào. Đột nhiên có cái phi tử giống điên rồi giống nhau, Tiêu gọi chính mình Hoàng Nhi tên, lao ra đám người, thực mau theo Ngân Quang trận lóe, nàng đầu mình hai nơi. Sở hữu các nữ nhân đều bị chấn trụ, không còn có nhân tâm tồn may mắn. Nguyên Dực đoàn người đúng lúc vào lúc này đổi tới, Quốc sư vốn là nội lực thâm hậu, hắn nói chuyện thật sự xa, kể hết tiến vào người khác trong thai. Quốc sư nhắm hai mắt. Nghe trong không khí tiếng gió, khỏe miệng giơ lên, nhưng thật ra còn có một ít có tâm huyết, có thể xông qua bổn tọa thiết hạ trạm kiểm soát, xem ra có chút thật bản lĩnh. Hắn mở mắt ra khi, nguyên dực bọn họ đã tiến vào. Bên ngoài cửa cung nguyên là nhắm chặt, thủ vệ người cũng không phải ngày thường thị vệ, mà là toàn bộ đổi thành quốc sư người. Nếu không phải bọn họ vẫn luôn chặt chẽ giám thị quốc sư cùng trong cung nhất cử nhất động, làm sao nhanh như vậy biết trong cung đại biến. Chỉ sợ trong kinh bá tánh không một người biết, lanh lảnh càn con dưới, là một hồi cùng chức vài thập niên giống nhau tàn sát. Chẳng qua lần này càng thêm trắng trận táo bạo, càng thêm không có sợ hãi. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc hoàng tử thi thể, xem đến nguyên dực đồng tử co rụt lại. Cho dù đối này đó cháu trai nhóm không có gì cảm giác, mắt thấy bọn họ hưởng mạng toi mạng, tóm lại là có chút không đành lòng. Một công công mới vừa nói, này Giang Sơn là của ngươi thật đúng là thật lớn khẩu khí. Người đương thiên hạ vạn dân là cái gì, trong chiều đủ loại quan lại lại là cái gì? Từ xưa đến nay, Mưu chiều xoán vị giả có chi, đơn giản là đế vương không làm, quan bức dân phản. Chính là một công công lấy loại nào thân phận tôn thế, nói trắng ra, chính là một cái thái giám. Vốn chính là hầu hạ người nô tài, dám can đảm lập với chiều đình bên trong, đùa bỡn thiên nhân, thật đương thiên hạ người đều sẽ khuất phục với người chờ tiểu nhân. Một công công ba chữ, nghe được quốc sư âm lãnh trong mắt tràn ra huyết khí, hắn có bao nhiêu lâu không nghe được người khác gọi hắn một công công. Này ba chữ đại biểu hắn tàn khuyết thân thể, còn có hắn những cái đó không có tôn nghiêm, không lưng ngốn gối quá vãng. Hôm nay, cư nhiên tử vẫn luôn coi thường tiểu tể tử trong miệng nghe được, quả nhiên năm đó hắn vẫn là quá mức nhân tử. Hắn đôi mắt híp lại, tràn ngập sát khí. Nguyên dực phía sau, là lão ngũ cùng mười mấy hắc ý thì hẳn vệ. Hiện nhiên bọn họ lần này cũng là toàn lực ứng phó, liều chết đánh cuộc. Lão ngũ đứng ở mọi người phía sau, hắn thời khắc ghi nhớ, chính mình còn có càng quan trọng sứ mệnh. Lúc này hắn, vẫn là Lao ngũ bộ dáng, không có lộ ra nguyên bản bộ mặt. Hắn cùng vương gia đã sớm thương nghị hảo, nếu là sự tình một khi có lợi lạc, hắn đến chạy nhanh bức ra rời đi, bảo hộ nữ nhi quan trọng. Đây cũng là hắn sự cách nhiều năm, đầu một hồi quang minh chính đại đứng ở quốc sư trước mặt nhiều năm như hoa thành bại cũng không liền xem hôm nay quốc sư đương nhiên không có nhận ra hà tới trong mắt chỉ có đứng ở phía trước nguyên dực ánh mắt lạnh lùng bổn tọa năm đó một niệm chi nhân lưu lại các ngươi hai cái tiểu tể tử mệnh không thể tưởng được các ngươi đảo thành khí hậu chẳng qua ngươi lại nên trò trống cũng vô dụng một cái không thể giao hợp nam nhân cùng bổn tọa có gì khác nhau không nói đến ngươi không động đậy bổn tọa liền tính là thật thắng ngươi cùng bổn tọa giống nhau, liền tính là Giang Sơn mỹ nhân đặt ở trước mắt đều hưởng dụng không được, tội gì thế người khác làm áo cưới? Kia cách Giang Vọng Nguyệt độc là hắn đưa cho tiên đế, tiên đế nhất cử nhất động đều trốn không thoát hắn giám thị. Hắn biết kia dược là ai phủ, đây là hắn không có sát tiểu tể tử nguyên nhân, nhưng thật ra không thể tưởng được, tiểu tể tử còn tính có chút bản lĩnh, cả ngày ăn chay niệm Phật không biết từ nào học một thân võ công. Hắn trong ánh mắt có nồng đậm trào phúng. Nếu không phải niệm tiểu tể tử là một phế nhân, trong thân thể có cùng chính mình giống nhau độc, hắn sao có thể sẽ vẫn luôn mặc kệ mặc kệ. Chẳng qua, hắn cho rằng rút nha xà không cắn người, nhưng thật ra có chút đại ý. Nguyên dực cho tới nay cảm giác cũng không sai, quốc sư đã sớm biết hắn chúng độc. Chính là quốc sư một cái hoàng quan, căn bản không biết này độc có thể giải. Bồn vương cùng hoạn quan sao có thể giống nhau. Một công công tử so vì thiên hạ chi chủ thử hỏi này thiên hạ nguyên là ai ngươi lại là ai một cái nô tài đầu tiên là diệt chủ tử cả nhà lừa gạt người trong thiên hạ tự lập là chủ như thế tiểu nhân hành vi còn dám khẩu xuất của nôn chí thiên hạ đại đạo không màng mất đi nhân tính tội đương nên chu ha hà quốc sư cười ha hả, tiểu tể tử chớn lên càng rần rỡ đối đãi ngươi đợi lát nữa đi ngầm thấy diêm vương nhưng thật ra có thể hướng diêm vương ra cáo trạng cái gì thiên hạ đại đạo, bổn tọa chính là thiên, ai dám ở bổn tọa trước mặt làm cản, bổn tọa vừa rồi nói, liền tính là bên đường ăn mày, bổn tọa nói hắn là hoàng đế, hắn chính là hoàng đế, thịnh đế vừa rồi còn sáng lên mắt, thực mau liền ảm đạm đi xuống, xem thân hoàng đệ bộ dáng, không giống như là quốc sư đối thủ, nếu là chọc giận quốc sư, chỉ sợ bọn họ đều phải đi theo cùng chết, hắn dùng hết toàn lực, hô, ngươi cái này tặc tử. Khi quân phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Người tới nào, đem thất vương ra đẩy ra đi chém. Quốc sư nghe vậy, tiếng cười lớn hơn nữa. Hoàng hậu trong mắt vừa chuyển, lập tức đi theo tỏ lòng trung thành, quốc sư đại nhân. Thần thiếp chỉ nhận quốc sư đại nhân, quốc sư đại nhân nói ai là hoàng đế, thần thiếp chính là ai hoàng hậu. Cái này, quốc sư tiếng cười quả thực phá tan phía chân trời, thống khoái bờ bãi. chương 93 sáng lạ. Lúc này... Bên ngoài cùng y bọn thị vệ tương đối đứng một đám người, bọn họ này đây hưu phụ quốc cầm đầu đủ loại quan lại. Bọn họ cũng đem bên trong thanh âm nghe được rõ ràng, khiếp sợ vạn phần. Quốc sư miệt thị thế gian hết thể lễ pháp, đế vương yếu đuối vô năng đến tận đây, khó trách thiên hạ đại loạn. Đứng ở đủ loại quan lại đằng trước hưu phụ quốc hồng đại nhân, thần xác thoạt nhìn bình tĩnh đến dò người, đủ loại quan lại đều là hắn triệu tề một đường theo sát nguyên dược tiến cung. Đến nỗi tả phụ quốc, đã sớm bị hắn không chế được, vì chính là thiên hạ đại nghĩa. Đủ loại quan lại nhóm trong lòng đánh cổ, không biết hưu phụ quốc dụng ý ở đâu. Bọn họ duy nhất rõ ràng chính là, thất vương ra cùng quốc sư chính diện đối thượng, lúc này trong cung đại loạn, không biết hai có thể càng tốt hơn. Bên trong đế hậu nịnh đoạt vô sỉ thanh âm nghe vào bọn họ trong thai, cho dù lại bị quốc sư chấn áp đến không có cốt khí, lại cũng không sẽ như như vậy nô tính. Quốc sư tươi cười ngừng, liếc coi nguyên dực đáng người, các ngươi nghe một chút, này hai người mới là thật thật thức thời. Cái gì nguyên thị hoàng tộc ở bổn tọa xem ra không gì hơn nhàn tới nhảm chán khi dưỡng miêu cầu. Nếu là các ngươi hiện tại quỳ xuống đất xin tha, nói không chừng bổn tọa còn sẽ phát phát thiện tâm, tha các ngươi một mạng. Miêu cầu nói đến, khinh người quá đáng, thịnh đế lại không ngừng gật đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Nguyên dực nhàn nhạt mà nhìn hoàng đế liếc mắt một cái. Đối với quốc sư, từ xưa đến nay, ác nô khinh chủ việc thường có, duy độc không có một công công như vậy cuồng vọng. Bồn vương hôm nay liền thay trời hành đạo, thứ nhất ra nủi tiền triều liệt tông liệt tông, trung lương chi thần. Thứ hai vì hưởng mạng cháu trai nhóm, trừ bỏ ngươi này tai họa Diện trừ bổn tọa. Thật là thật lớn khẩu khí. bổn tọa giết qua người, so ngươi nhận thức người còn nhiều. Ngươi nhưng thật ra không sợ chết, cũng thế, bổn tọa liền thành toàn các ngươi. Nói xong, trong tay hắn kiếm nâng lên, mặt trên bếp máu chưa khô. Thân hình như quỷ mị, nhanh chóng chiều nguyên dực đâm tới. Nguyên dực không dám chậm trễ, rút kiếm tiến lên nênh địch. Bên ngoài H. y gì thị vệ nghe được động tĩnh, đang muốn hành động, nguyên dực mang đến ẩn vệ nhóm đã giết đến trước mặt, hai bên thực mau chiến đấu ở bên nhau. Chỉ nghe được các phi tần không ngừng tiếng thét trói thai, thục phi huệ phi hiển phi đám người chạy nhanh lớn tiếng mệnh lệnh các nàng thối lui đến một bên. Để tránh bị đao kiếm lộ thương Đủ loại quan lại cũng thối lui đến bên kia Chặt chẽ chú ý Lào ngũ tất nhiên là tùy ở nguyên dực bên người Hai người cùng nhau đối phó quốc sư Quốc sư võ công suất thần nhập hóa Gần trăm năm công lực người phi thường có thể cập Nguyên dực cùng lao ngũ liên thủ Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó Cắn chặt không bỏ Hai người toàn được lợi với liên nữ Ở cùng giai trong cao thủ Nội lực viễn siêu cùng thế hệ người trong Bọn họ ba người đều là cao thủ trong cao thủ, người ngoài liền bọn họ động tác đều thấy không rõ lắm, chỉ đến xem đến hoảng đến hư hoa bóng dáng. Thịnh đế đã sớm trốn vào trong một góc, sợ bị không ngừng bay tới ngói thạch nhánh cây đánh trúng. Ba người chiến đấu chung, một đường đấu đến bên ngoài. Quốc sư âm lanh thanh âm tử cuốn lên trong gió truyền đến, tiểu tệ tử, ngươi nhưng thật ra làm buồn tọa lau mắt mà nhìn. Đừng nói nhẳng nữa, buồn vương chính là vì lấy ngươi tánh mạng mà đến thật lớn khẩu khí. Đủ loại quan lại nhóm mắt thấy bóng người hốn loạn nói chuyện thanh từ bọn họ trên đầu sẹn qua đi, kinh cụ đắc liền đại khí cũng không dám ra. Quốc sư võ công, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Không nghĩ tới chính là, thất vương gia cũng có không thua kém thân thủ. Bọn họ đương nhiên hy vọng thất vương gia có thể thắng, rốt cuộc cái nào thế gia thanh quý trung đi ra người, đều không muốn nhận một cái hoạn quan là chủ, cả đời chịu hoạn quan sở chế. Bóng người nhanh chóng mà phiêu xa, rơi xuống quốc sư phủ vườn trung. Ẩn vệ nhóm cùng H. y thị vệ chiến đấu tiệm chiếm thượng phong, đủ loại quan lại nhóm ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt thấy hưu phụ quốc sừng sững bất động, toàn đứng thẳng dáng người, mặc cho số phận. Ngự hoa viên trung, ba người hai mặt tương lập. Mới vừa rồi một phen giao thủ, nguyên dực tâm vẫn luôn vững vàng, tuy rằng hắn ôm hẳn phải chết chi tâm. Nhưng hắn sợ chính là, nếu hôm nay không thể được việc, Lấy quốc sư điên cuồng chỉ sợ rất nhiều người đều phải đi theo tao hương. Hắn mịt mờ mà nhìn lao ngũ liếc mắt một cái, lao ngũ minh bạch hắn ý tứ, trong lòng bi thương. Vương gia là ở giao đái hậu sự, làm chính mình đợi lát nữa nghĩ biện pháp thoát thân. Buồn tọa nhiều năm qua, còn chưa bao giờ như thế thống khoái quá. Khó gặp gỡ địch thủ, tịch mịch như tuyết, ngươi trở có từng thể hội quá. Đáng thiết a Hôm nay các ngươi liền phải trở thành buồn tọa dưới kiếm vong hồn. Ha! Ha! Thiên tạc chớ nên bừa bãi, ai chết ai sống còn không nhất định. Bổn vương tin tưởng, thiên đạo luân hồi, thiện ác có báo, giống ngươi như vậy nghiệp chướng nặng nghề người, tất nhiên sẽ không đến thiên tương trợ. Nguyên dực biên nói, liền vật khí, trong tay thân kiếm vừa động, thế như trẻ che tiến lên. Lao ngũ vội vàng đuổi theo, cùng hắn kể vai chiến đấu. Quốc sư khinh miệt cười, giờ kiếm đâm tới. Thực mau lại là toái vật tề phi. Gió quân khí dũng, mang theo dơ lên bùi đất. Người ngoài biển không rõ bọn họ thân ảnh, kiếm quang lóe như bạc xà, thân hình trợt cao chợt thấp. Đột nhiên, một giọt huyết từ không trung nhỏ giọt, ngay sau đó là nhị tích, tam tích, bốn tích. Phong ngừng, nguyên dực che lại ngược bụng chấu ngã xuống dưới. lao ngũ phi thân mà xuống, một tay đem hắn nâng dậy, thực mau quốc sư đỏ đầm dày rừng ở bọn họ cách đó không xa. Không biết tự lượng sức mình, vô dị ở tự tìm tử lộ. Dám khiêu chiến buồn tọa, dũng khí đang khen, nhưng ngu xuẩn đến cực điểm. Quốc sư nói, dơ lên trong tay kiếm. Nguyên dực lạnh băng mắt nhìn thẳng quốc sư, tay lại gắt gao mà nhéo Lào Ngũ một chút, nhắc nhở hắn đi mau Lào Ngũ hơi không thể thấy mà lấp đầu, lúc này hắn nếu là ném xuống vương gia, vương gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quốc sư thân hình vừa động, Lào Ngũ buông ra Nguyên dực, độc thân đi đối phó hắn. lão Ngũ một người, không phải đối thủ của hắn. Mười mấy hiệp xuống dưới, thực mau rơi xuống hạ phong. Trần Thạch Phi Dương trùng lại lần nữa có máu tươi nhỏ dọn. Lão Ngũ bị thương cánh tay trái, đồng dạng ngã xuống trên mặt đất, liền ở nguyên vực cách đó không xa. Hai người nhìn nhau vừa thấy, đều nhìn đến đối phương trong mắt thấy chết không sờn. Ha! Ha Quốc sư sắc nhọn làm càn tiếng cười vang lên, liền Hoàng cung thịnh đế tẩm điện bên kia đều nghe được rành mạch. Phần 91. Mọi người chỉ cảm thấy sởn tóc gáy trong lòng phát trầm. Thịnh đế đỡ cây cột đứng lên, run rẩy thanh hô to, người tới nào? Mau tới người, đi đem thất vương ra cái kia phản tặc cho chấm bắt lại. Hắn hô nửa ngày, một người cũng không có. Lúc này, ẩn vệ nhóm đã giải quyết rất hắc y hề thị vệ, nhanh chóng theo tiếng chiều chủ tử bên kia chạy đi. hữu phụ quốc không có động, mặt trầm như nước, nhìn ngoài cung phương hướng, ánh mắt kiên định. Hắn bất động, đủ loại quan lại nhóm cũng không có người dám động. Nghe bên trong Thỉnh đế thanh âm quần thiếu, vong nếu không nghe thấy. Quốc sư miệt thị nguyên dực cùng lao ngũ, đi bước một mà tới gần. Hắn thanh hồng như máu dày nhẹ nhàng mà dẫm lên, mỗi một bước đều dơ lên bùi đất vô số. Trong tay hắn nuôi kiếm nhỏ giọt huyết giống tích lấy máu nước mắt, không biết có thể hay không có người lại lần nữa trở thành hắn dưới kiếm vong hồn. Nguyên dực lại lần nữa nhắc nhở lao ngũ, lao ngũ cười khổ, hắn hiện tại đi không được. Nếu là hôm nay bọn họ đều mệnh tang tại đây, hy vọng ông trời phù hộ hắn nữ nhi có thể bình bình an an sống sót. Quốc sư đến gần, ánh mắt mang theo chảo phúng thương hại, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc các ngươi không thể vì buồn tọa sử dụng, bằng không nhưng thật ra hảo giúp đỡ. Trợ trụ vi ngược, buồn vương khinh thường vì này. Khinh thường? Hừ, ngươi vô chi tiểu nhi, biết chút cái gì? Từ xưa đến nay, vật cạnh tiên trạch, cá lớn nuốt cá bé vốn chính là cường giả vi vương các ngươi hiện tại biết vì cái gì bổn tọa có thể nắm giữ thiên hạ vài thập niên sao ha không sợ nói cho các ngươi các ngươi cũng biết vì sao kim thị cuối cùng hai đời đế vương đều đoạn mệnh sao đó là bổn tọa ăn bài bổn tọa nói qua muốn ai đương hoàng đế ai chính là hoàng đế thiên hạ là bổn tọa ha Thiến cầu sủa như điên cùng với một đạo chuông lớn thanh âm trong hoa viên nhiều một người Đúng là tuệ Pháp Đại sư. Quốc sư mắt nhíu lại, như là nhận ra hắn, Nga. Đại sư người xuất ra, cũng tưởng nổi nước đủ. Hôm nay bần tăng là muốn thay kim thị liệt tổ liệt tông tới lấy nguyên này thiến cầu mệnh. Nguyên lai là kim thị cô nhi, không thể tưởng được kim thị còn có con cháu trên đời. Ngươi nếu sớm chút năm qua tìm bổn tọa, bổn tọa nói không chừng đưa ngươi đăng ngôi vị hoàng đế, liền không có nguyên thị chuyện gì. Phi, ai hiếm lạ ngươi đưa. Ngươi lấy chính mình là ai, bất quá là chúng ta kim thị nô tài, một cái cẩu mà thôi. Đáng giận ác nô khinh chủ, còn dám tại đây rong rạc. Tuệ Pháp Đại sư thực mau tới rồi nguyên dực phía sau, đỡ hắn đứng lên. Quốc sư mắt lộ sắc khí, hắn bình sinh ghét nhất người khác nói hắn là nô tài. Tuệ Pháp Đại sư như thế nhục hắn, quả thực là tìm chết. Hắn kiếm tùy ảnh động, nguyên dực chờ ba người đồng thời nên địch. Trong lúc nhất thời lại là Trần Thạch tung bay. Bốn người chiến đấu ở bên nhau. Nguyên dực thương ở ngực bụng, may mắn không có đâm vào nội tạng, nếu không, hắn một tay ấn miệng vết thương, một tay cầm kiếm. lão ngũ thương bên trái cánh tay, thương thế so nhẹ. Ba người đều là cao thủ, tiệm cùng quốc sư Tây Bình. chờ chân thạch lại lần nữa ngừng lại khi, bốn người đã rơi xuống mặt đất, cái này không ngừng tuệ pháp đại sư trên người quả thải, quốc sư đồng dạng không có thể may mắn thoát khỏi. Quốc sư thương vai chỗ, Áo đen bị cắt ra khẩu tử, ẩn có vết máu chảy ra. Hắn vươn ra ngón tay, dính một chút huyết, mùi máu tươi vọt vào trong mũi. Hắn nhíu một chút mày, âm lanh trong mắt sát khí tất hiện. Gần vài thập niên tới, hắn còn chưa bao giờ chịu quá thương. Trước mắt mấy người, thực sự đáng giận, không đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, không đủ để bình phục hắn lửa giận. Lúc này, một váy trắng nữ tử quanh co khúc hiệu mà đến, nàng tiên tư điện mạo ra bạch thắng tuyết. Môi anh đào hàm chứa ý cười, dẫn theo một cái lãng hoa, trong rổ trang tam chi tịch mai. Như thế mỹ nhân, tựa như rơi vào trần thế tiên nữ, xông vào mọi người tầm mắt. Trước mắt một màn, tựa như nhiều năm trước. Quốc sư mị một chút mắt, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Khi đó giảo nguyệt coi hắn vi phụ, kính trọng hắn, ngưỡng mộ hắn. Nàng thường giống như bây giờ, vô ưu vô lử hái hoa, trên mặt không có sợ hãi, không có kinh sợ thiếu nữ chiều bọn họ đi tới, nàng phía sau, như là đầy trời đám mây. Bốn người toàn bộ nhìn phía nàng, nàng đồng tử đều là tinh quang, rực rỡ lấp lánh, như là nàng nhìn đến quốc sư, ném xuống trong tay rổ chạy tới. Đại nhân! Ngài bị thương! Nàng hơi tần mi, nguyên bản thanh triệt thủy trong mắt nhiễm sương ngủ, đầy mặt lo lắng. Quốc sư như là có một lát thất thần, trong miệng lầm bẩm, giả nguyện, Liên vào giờ phút này, Nguyên dực cùng lao ngũ đồng thời làm khó dễ, song kiếm hợp nhất, đồng thời thứ hướng quốc sư. Quốc sư hung ác nham hiểm mắt đảo qua, dối kiếm ngăn cản. Nội lực chấn động, nguyên dực cùng lao ngũ về phía sau lui mấy chục mét. Đột nhiên, quốc sư cảm thấy phía sau lưng đau xót, không thể tin tưởng mà quay đầu lại. Giào Nguyệt Huyền Nguyệt sau này lui, mới vừa rồi nàng thừa dịp quốc sư phân thần, dùng hết toàn lực đem cây kéo chui vào quốc sư thân thể. Nhưng nữ tử rốt cuộc lực tiểu, kia cây kéo không có toàn bộ hoàn toàn đi vào, chỉ vào một nửa. Cũng may cây kéo thượng là tôi độc, ngũ thúc nói qua, quốc sư thể chất đặc thù giống nhau độc đối hắn vô dụng. Bọn họ phí không ít tâm tư, mới tìm được một loại có thể làm người nội lực mất hết độc. Tiến cung nghiệm thân, tiến quốc sư phủ còn muốn nghiệm thân, không chỉ có thoát đến, ngay cả tóc đều bị người cẩn thận tra quá. Cũng may nàng vẫn luôn đem độc giấu ở giang phùng bên trong. Nguyên là tưởng quốc sư đối nàng động tình khi, rào phá độc cùng quốc sư đồng quy vu tận. Nhưng quốc sư vẫn luôn không có động nàng, sau lại nàng biết, nguyên lai like đối phương là thái giám. Cây kéo là ngày thường cắt chi tiêu, là duy nhất có thể tìm được vũ khí sắc bén. Nàng vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, thẳng đến hôm nay. Đại nhân nàng cười, sáng lạn như hoa. Quốc sư khô gầy ngón tay vương, một phen bóp chặt nàng. A, người không phải rào nguyệt. Bùn tọa rảo Nguyệt liền con kiến đều luyến tiếp dâm chết, làm sao dám giết người. Ta là. Nguyện Nguyệt, rảo Nguyệt là. Ta nương Nguyện Nguyệt bị véo đến trận trắng mắt, khỏe miệng còn treo cười, cực kỳ quái dị. Nguyên dực ba người đã rút kiếm khinh đi lên. Nói bậy, ngươi không phải nàng nữ nhi, ngươi là bọn họ phái tới gian tế. Quốc sư nói, thủ hạ ra sức, mặt rán ở nàng bên hai, âm lanh thanh âm giống sả cuốn lấy người, bùn tọa ở trên người của ngươi nghe không đến một kia rảo Nguyệt hơi thở, ngươi là cái hằng giả. Hán tay lực một nình, Tuyển Nguyệt mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Theo bóng người nhón lên, Quốc sư chỉ khoảng nửa khắc biến mất không thấy. Vương gia lão ngũ nhìn nguyên dực, muốn hay không truy. Quốc sư nội lực cao thầm, kia độc nhất thời nửa khắc phát tác không được. Tuyển Nguyệt chưa kịp nói liền đã chết. Này đây, bọn họ đều không biết quốc sư đã trúng độc. Ngươi lưu lại, ta cùng với đại sư đuổi theo. Nguyên dực làm quyết định. Cung tuệ pháp đại sư đồng loạt biến mất. Lão ngũ tiếc hận mà nhìn trên mặt đất huyền nguyệt, nàng đầu bị ninh đến một bên, sớm đã chặt đứt khí. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ hợp nàng mở to mắt, vậy tới rồi ẩn vệ nhóm hảo sinh thu liễm nàng sát chết. An bài hảo, hắn nhanh chóng mà lì cung. Hưu phụ quốc bên kia, thực mô liền biết kết quả. Quốc sư chạy thoát, thất vương ra dẫn người đuổi theo. Đủ loại quan lại nhóm tâm đều dẫn theo, không biết kết cục sẽ như thế nào. Bên trong thịnh đế kêu to nửa ngày, đều không có người xuất hiện, sợ tới mức không dám ra tới. Hoàng hậu tức giận mà nhìn hắn, càng thêm cảm thấy hắn không còn dùng được. Nàng là gan đại cùng nhau, nghiêng thanh nghe, giống như bên ngoài có người đang nói chuyện, nghe được phụ quốc hai chữ. Nàng tâm vui vẻ, vội lớn tiếng mệnh lệnh, bên ngoài là vị nào phụ quốc đại nhân, còn không mau tiến vào hộ giá. Mọi người sung nhĩ không nghe thấy, như vậy thiên tử, nào xứng bọn họ trung tâm. Đại nhân vất vả, vương gia mệnh bọn thuộc hạ tại đây, bảo hộ các vị đại nhân an toàn. Ẩn vừa nói, mang theo mặt khác cẩn vệ trình vây quanh trạng phân tán mở ra. Rất nhiều người nhẹ hưu một hơi, bọn họ là thật sợ quốc sư sát cái xoay người, kết quả bọn họ tánh mạng. Thấy thất vương gia còn phái người bảo hộ bọn họ, đều bị ở trong lòng hy vọng.